Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 38 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 226, Nam Công Tuyệt đã đến. Mộc Thanh Y mang theo Hoắc Thù theo đại doanh cửa trải qua khi, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa viên môn ngoại trên sườn núi đưa lưng về phía đại doanh đón gió nhi lập ca thư hàn. Hoắc Thù có chút tò mò nói, kia không phải Bắc Hán liệt vương sao? Đối với ca thư hàn người này, Tây Việt các tướng sĩ vẫn là có chút tò mò. Dù sao Bắc Hán danh khí lớn nhất chiến thần liệt vương có thể được cho là Tây Việt địch nhân lớn nhất. Tuy rằng hiện tại Tây Việt cùng Bắc Hán miễn cưỡng được cho là hợp tác quan hệ, nhưng là tướng lãnh trong đó quan hệ khẳng định cũng không khả năng hòa hợp như một nhà. Vì thế ca thư Hàn xuất hiện tại Tây Việt trong đại doanh Tây Việt các tướng sĩ ký cảm thấy tò mò, nhưng là tò mò bên trong có mang theo một tia cảnh giác cùng đề phòng. Mộc tướng, nhìn đến Mộc Thanh Y dừng lại canh giữ ở đại môn khẩu binh lính vội vàng tiến lên hành lễ. Mộc thanh y gật gật đầu ý bảo bọn họ không cần quản nàng trực tiếp đi ra viên môn hướng tới ca thư hàn đi rồi đi qua Ca thư hàn nội lực kinh người, mộc thanh y cũng không có muốn che dầu ý tứ Cho nên, mộc thanh y cách hắn còn có mười đến trượng xa thời điểm ca thư hàn liền đã quay đầu Nhìn đến mộc thanh y đi tới trong mắt tránh qua một tia ngoài ý muốn nhíu mày cười nói, mộc tướng Mộc thanh y cười nhẹ, liệt vương, hai người nhìn nhau, không khỏi cười mỉm Ca Thư Hàn thở dài, nói ta không nghĩ tới, sẽ cùng ngươi tại như vậy địa phương gặp nhau. Chiến tranh nguyên bản chính là nam nhân sự tình. Ca Thư Hàn không nghĩ tới dung cẩn hội đem Mộc Thanh Y cùng nhau cũng mang theo chiến trường. Bất quá, lấy dung cẩn đối nàng coi trọng, nói vậy cũng là xác định tuyệt đối có thể bảo hộ nàng an nguy mới mang theo nàng cùng nhau đến đi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, ta cũng không có nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, giữa hai người nhưng là có chút vắng lặng. Tuy rằng đối với đối phương ấn tượng cũng không sai, nhưng là thân ở vị trí nhưng cũng làm cho bọn họ nhất định liên bình thường nhất bằng hữu cũng làm không xong. Không nói Mộc Thanh Y nay thân phận cùng với dung cần quan hệ. Chính là ca thư Hàn cũng tuyệt đối không có khả năng buông bắc Hán cùng chính mình Hoàng Huynh. Nếu ca thư Tuấn cố ý muốn cùng Tây Việt là địch ca thư Hàn rất rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Hoàng Huynh đi ngược lại lộ. Lúc này như vậy bình tĩnh, đến về sau chỉ sợ càng thêm là cái hy vọng xa vời. Giờ khắc này, ca thư hàn đột nhiên cảm thấy Hoàng Huynh nói đích xác thực là không sai. Lúc trước chính mình nếu quyết đoán một ít kiên trì mang theo nàng hồi Bắc Hán, hoặc là nhiều một ít tính nhẫn nại hỏi rõ ràng nàng đến cùng muốn làm cái gì có phải hay không nay nàng sẽ không là Tây Việt Thừa Tướng mà là Bắc Hán Liệt Vương Phi đâu. Nghĩ đến đây, ca thư hàn trong lòng chua xót cười âm thầm lắc lắc đầu. Đã bỏ lỡ sự tình đó là bỏ lỡ, cho dù lại như thế nào tiếc hận hối hận cũng không khả năng trọng đến. Ca Thư Tuấn chẳng phải một cái thích đắm chìm ở hối hận chung nhân. Chính là xem trước mắt thanh lệ tuyệt tục bạch y nữ tử trong lòng luôn không thể tránh khỏi dâng lên một tia thản nhiên chủ nhiên. Liệt vương thế nào đứng ở chỗ này? Mộc thanh y có chút tò ngò hỏi. Ca Thư Hàn thản nhiên cười nói chuẩn bị hồi trong doanh đi, Hoàng Huynh đi tìm Tây Việt đế thương lượng một sự tình ta ở chỗ này chờ hắn. Mộc thanh y gật gật đầu ca thư hàn đã đến, bọn họ tự nhiên cũng liền không có lý do lại thủ sẵn ca thư tuấn không tha. Nếu không, đừng nói công thành, chỉ sợ Tây Việt cùng Bắc Hán sẽ đánh trước thượng một hồi. Nhìn nhìn ca thư hàn, mộc thanh y đạm cười nói, liệt vương gần đây được. Ca thư hàn khẽ gật đầu, nhìn nhìn mộc thanh y chần chờ một chút mới vừa rồi nói, người xem đứng lên. Cũng thực không sai, mộc thanh y nhẹ nhàng gật đầu, nàng quả thật là tốt lắm. Ca thư hàn nhú mày nói, người sẽ không võ công, đi theo đại quân hành quân không khỏi vẫn là có chút vất vả, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Mộc thanh y thản nhiên cười yếu ớt nói, đa tạ người quan tâm. Này đó ta cũng minh bạch bất quá dung cần nói lần này cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm ta tự nhiên là tin tưởng hắn. Về sau chỉ sợ cũng khó có cơ hội như vậy, cho nên ta còn là đi theo đến. Chẳng phải mỗi một lần hành quân đánh giặc đều sẽ giống lúc này đây như vậy thoải mái. Mộc thanh y cơ hồ có thể khẳng định nếu Tây Việt cùng Bắc hán một khi khai chiến kia tất nhiên là một hồi chàng làm người ta nhìn thấy ghê người ác trận. Đến lúc đó nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi theo lên chiến trường. Không chỉ có là dung cẩn sẽ không mang nàng, chính nàng cũng sẽ không đi theo đi thêm phiền toái. Ca thư hàn trầm mà gật gật đầu, có lẽ hắn vẫn là không đủ hiểu biết trước mắt nữ tử. Hắn cho dù là thật tâm yêu thích nữ tử này, cũng chỉ tưởng như mỗi một cái bác hán nam tử đối đãi âu yếm nữ tử bình thường, đem nàng lấy về nhà chung thật cẩn thận chân quý tựa như trong tay trí bảo. Lại đã quên, nàng không chỉ có là một cái xinh đẹp tú nhã nữ tử, nàng vẫn là có thể thống lĩnh bách quan một quốc gia chi tướng. Cho nên, lúc trước mộc thanh y không có lựa chọn hắn, lại đi theo trừ bỏ cái hoàng tử thân phận còn hai bàn tay trắng dung cần trở lại Tây Việt mới là chân chính chính xác lựa chọn sao nghĩ đến đây thất vọng rất nhiều ca thư hàn trong lòng cũng nhiều vài phần thoải mái bổn vương chưa bao giờ cùng nữ tử giao qua bằng hữu nhưng là lại vẫn là thật tình hy vọng có thể cùng mộc tướng tương giao ca thư hàn trầm giọng cười nói mộc thanh y mỉm cười hào phóng vuốt cầm bổn tướng cùng không ít người giao qua bằng hữu nhưng là có thể được liệt vương vài phần kính trọng vẫn như cũng cảm thấy vinh hạnh chi tới hai người đối diện cười không khí dường như càng thêm ấm áp rất nhiều Đã kiếp này vô duyên, như vậy làm bằng hữu ở lẫn nhau trong lòng lưu lại một cái xinh đẹp ấn tượng cũng là nhất kiện chuyện may mắn. Có yêu quả thật có thể không quan hệ phong nguyệt. 11 đề cùng mộc tướng đang nói cái gì, cách đó không xa truyền đến ca thư tuấn sang sảng tiếng cười. Không thể không nói, nếu là không biết chi tiết nhân thật sự là rất khó không bị ca thư tuấn bề ngoài mê hoặc. So với có trọng lại anh Tuấn uy Vũ, hàng năm ở trên chiến trường ma luyện ra một thân nghiêm nghị sát khí ca thư hàn, ca thư Tuấn càng như là hoa quốc tao nhã danh môn công tử. Hai người quay đầu, liền nhìn đến dung cẩn cùng ca thư Tuấn sóng vai mà đến. Mộc thanh y hơi hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, hồi lâu không thấy cùng liệt vương nói chuyện phiếm hai câu, bệ hạ đây là. Ca thư Tuấn cười nói, mấy ngày nay quấy dày bệ hạ cùng mộc tướng. Đã bắt hán đại quân đã đến, chẫm cũng nên cáo từ. Mộc Thanh Y tự nhiên biết ca Thư Tuấn chuẩn bị ly khai cũng chỉ là lạnh nhạt mỉm cười nói, nguyên lai like như thế nào? May mà Tây Việt Đại Doanh cùng Bắc Hán Đại Doanh cách cũng không nguyệt, bệ hạ tùy thời có thể đi lại tự tử. Ca Thư Tuấn khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nói, đây là tự nhiên, trẫm cũng là thập phần hoan nghênh Tây Việt Đế cùng Mộc tướng buông xuống Bắc Hán Đại Doanh, dùng cần đi qua, một tay nắm Mộc Thanh Y thủ, nhíu mày cười nói, trẫm cùng Thanh Thanh nhất định sẽ thường xuyên tiến đến bái phòng. Chỉ trông đến lúc đó bác Hán Hoàng sẽ không cảm thấy chúng ta không mời tự đến. Như thế nào, ca thư Tuấn cười nói, trong lòng lại bắt đầu âm thầm hối hận khởi mới vừa rồi khách sáo. Dung cẩn nhưng là một cái cho tới bây giờ không biết cái gì kêu khách khí nhân. Ca thư Hàn xem nhà mình Hoàng Huynh cùng hai người ngươi tới ta đi cũng chiếm không được phía trên âm thầm thở dài trầm giọng nói, Hoàng Huynh thời gian không còn sớm chúng ta nên trở về. Ca Thư Tuấn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không bao giờ nữa tưởng đi theo hai người nói chuyện. Như thế, sẽ không quấy rầy Tây Việt đế cùng Mộc tướng. "Chúng ta cáo từ." Ca Thư Tuấn sạch sẽ lưu loát nói. Dung Cẩn thản nhiên gật đầu. "Không tiễn, cáo từ." Ca Thư Hàn chiều Mộc Thanh Y chắp tay nói. Mộc Thanh Y khẽ gật đầu. "Đi thong thả." xem ca thư hàn đoàn người đi xa thân ảnh dung cẩn đem mộc thanh y ôm vào lòng cầm chi nàng tiêm gầy bả vai nói thanh thanh mới vừa rồi cùng ca thư hàn nói cái gì đâu mộc thanh y nghiêng đầu tựa thiếu phi thiếu xem hắn người muốn biết dung cẩn liên tục gật đầu mộc thanh y cười tủm tỉm nói đáng tiếc ta không nghĩ nói cho ngươi thanh thanh dung cửu công tử ai oán nhìn thanh thanh này ca thư hàn mới vừa đến thanh thanh còn có sự tình gạt hắn quả thật là cái tai họa xem hắn vẻ mặt ai oán bộ dáng Mộc thanh y nhịn không được che miệng để cười, nhìn lướt qua cách đó không xa viên môn khẩu chính vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ tướng sĩ giận dữ nói. Người hảo hảo cũng là vua của một nước, làm cho người ta thấy ngươi còn muốn không cần mặt mũi. Dung cần ôm nàng mảnh khảnh vòng eo ở nàng mềm mãi mái tóc cọ cọ. Không cần, thanh thanh cũng không nói với ta người cùng ca thư hàn tán gẫu cái gì, bản công tử thương tâm còn muốn mặt mũi làm cái gì. Mộc thanh y đồng tình vỗ vỗ hắn tuấn mỹ dung nhan. Nói, vậy ngươi chậm rãi thương tâm đi, ta không quấy rầy ngươi. Cười dài kéo ra hắn ôm chính mình cánh tay, vẫy vẫy tay áo nhẹ nhàng lướt qua. Lần đầu tiên làm nũng thất bại, dung cửu công tử ngần người vội vàng đuổi theo. Thanh thanh, không cần đi, đợi ta với, còn tưởng biết ta cùng liệt vương nói cái gì. Mộc thanh y nhíu mày cười hỏi, dung cửu công tử liên tục lắc đầu. Không nghĩ, không nghĩ, bản công tử đối cái kia ca thư hàn không có hứng thú, ai để ý đến hắn nói cái gì. Mộc thanh y thở dài, bất đắc dĩ nói ca thư hàn nhân không sai, nhưng là ta vĩnh viễn đều chỉ lúc hắn là bằng hữu. Dùng cẩn cúi đầu xem mộc thanh y nghiêm cẩn dung nhan, nhẹ giọng nói ta tin tưởng thanh thanh. Hắn chưa từng có hoài nghi qua thanh thanh đối với hắn cảm tình, hoài nghi thanh thanh chính là hoài nghi chính hắn năng lực cùng mị lực. Hắn chẳng qua là tập quán tính muốn thanh thanh sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chính mình mà thôi. Ta biết ta chính là muốn nói cho ngươi. Mộc thanh y mỉm cười nói, dung cẩn trong lòng một mảnh ấm áp, thanh thanh chúng ta trở về đi. Mộc thanh y gật gật đầu tùy ý hắn nắm chính mình tay bước chậm đi trở về đại doanh nổi. Thản nhiên tịch dương ở hai người sau lưng vải lên thản nhiên màu vàng hào quang. Quả thực như dung cẩn lời nói, hai ngày sau nam cung tuyệt xuất lĩnh 40 vạn đại quân tới hoa quốc kinh thành phụ cận. Nhưng là nhưng không có đem 40 vạn đại quân lập tức nhập vào Tây Việt đại doanh nội, mà là ở khoảng cách Tây Việt đại doanh 10 giảm ngoại một chỗ địa thế mở rộng chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Ký có thể tùy thời trợ giúp tiền phương Tây Việt đại quân, lại có thể xa xa theo dõi một khác phương Bắc Hán đại quân có thể nói là một lần nhiều đến. Lão thần Nam Cung Tuyệt khấu kiến bệ hạ. Nam Cung Tuyệt tuy rằng đã gần đến thất tuần chi linh, nhưng là mặc chiến giáp thân phi chiến bào vẫn như cũ là long hành hổ bộ uy phong lẫm lẫm. Dung cần tự mình tiến lên nâng dậy Nam Cung Tuyệt cười nói, làm phiền đại tướng quân một đường buôn ba vất vả. Nam Cung Tuyệt vội vàng nói, bệ hạ nói quá lời, vì Tây Việt chinh chiến xa trường là lão thần bổn phận. Đối với lần này xuất trinh, Nam Cung Tuyệt trong lòng kỳ thật vạn phần cao hứng. Hắn tuy rằng là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là trọng yếu nhất là hắn là một cái võ tướng. Đối với một thế hệ danh tướng mà nói, đáng sợ nhất sự tình đừng quá mức anh hùng bạch thủ nay đến này tuổi bệ hạ còn khẳng nhường hắn lên chiến trường liền tính là thật sự chết trận xa trường hắn cũng chết mà không uổng đối với danh tướng mà nói chết vào giường là vận khí cũng vinh dự một thế hệ danh tướng chết trận xa trường cũng là chết già đại tướng quân mời ngồi dung cẩn cũng bất quá nhiều khách khí lại cười nói nam cung tuyệt chấp tay tạ ơn ở dung cẩn cùng một thanh y xuống tay làm xuống dưới dung cẩn nhíu mày đối với cửa nói Nhường đám kia tên đều vào đi Đừng nữa cửa tham đầu tham não chọc chẫm phiền lòng Dung cẩn vừa dứt lời Ngoài cửa vài cái sớm đã chờ ở nơi đó Tướng lãnh liền vui mừng nhất ủng mà vào Tham kiến bệ hạ tham kiến mộc tướng Gặp qua nam cung đại tướng quân Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng Đứng lên đi Nam cung vũ gặp qua phụ thân ngươi Nam cung vũ tiến lên Cùng kính hướng tới nam cung tuyệt cúi đầu Con cấp phụ thân thỉnh an Nam cung vũ là nam cung tuyệt gần thiên mệnh chi năm mới con, nay hai năm không thấy lại nhìn đến con một thân chiến bào tay cầm chạm lư kiếm, một thân nghiêm nghỉ nghiễm nhiên là từ trên chiến trường lịch lãm xuất ra bộ dáng nam cung tuyệt đồng dạng cũng là lão hoài an lòng. Liên tục gật đầu nói tốt lắm tuy là đen chút bất quá nhưng là so với ở trong kinh thành tinh thần. Không có cấp bệ hà cùng vi phụ mất mặt đi. Nam cung vũ có chút ngượng ngùng mỉm cười không nói. Mộc thanh y đạm cười nói, đại tướng quân loại bỏ, nam cung tướng quân một đường đi tới rất nhiều lão tướng đều khen ngợi không thôi. Quả thực không hổ là tướng môn hồ từ tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy, đại tướng quân có người kế nghiệp. Nam cung tuyệt có chút vừa lòng xem con, vỗ về tròm dâu cười nói, mộc tướng quá khen tiểu tử này còn cần hung hăng tôi luyện. Nghe vậy, nguyên bản nghe được mộc thanh y khen ngợi trên mặt vừa mới chán ra tươi cười nam cung vũ nhất thời sụ mặt xuống, so với an hoàng liên còn muốn chua xót. Mộc Thanh Y cười nói: Có đại tướng quân ở, nhất định có thể vì ta Tây Việt dậy ra kế tiếp Dương Oai Đại tướng quân. Đợi đến chúng tướng đều tiến lên giống Nam Cung tuyệt gặp qua lễ, dùng cần mới không chút khách khí, đưa bọn họ đều chạy đi ra ngoài, chỉ để lại Nam Cung Vũ cùng Khai Dương Hoắc Nguyên phương ba người. Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ, lại làm cho người ta thỉnh phía trước luôn luôn giúp đỡ Nam Cung Vũ áp trận vài vị lão tướng quân đi lại. Nay hoàng đế muôn bốn phía bắt đầu dùng bồi dưỡng người mới, nhưng là cũng không thể rét lạnh lão tướng tâm. Phía trước làm cho bọn họ vì nam cung vũ áp trần, cũng đã rất là ủy khuất, may mắn nam cung vũ biểu hiện cũng không có làm người ta thất vọng. Nếu là lúc này nghị sự còn nghĩ này đó lão tướng bài xích bên ngoài, vậy có chút quá đáng. Xem một thanh y làm việc nam cung tuyệt đồng dạng trong lòng trung âm thầm gật đầu khen ngợi không thôi. Nếu là bệ hạ chính mình trong lời nói, khẳng định sẽ không để ý việc này. Này cũng đang là bệ hạ tính cách chung không đủ chỗ, may mắn có một tướng thay bổ toàn, như thế rất tốt. Chỉ chốc lát sau, vài vị bốn năm mươi tuổi bộ dáng tướng lãnh liền cùng nho vào được. Này tuổi đối võ tướng mà nói còn không tính quá lớn, nhưng là những người này cũng đều là tiên đế thời điểm lão tướng. Nguyên bản tiên đế vừa mới đăng cơ thời điểm hùng tâm bừng bừng. Này đó các tướng lĩnh cũng đều đều xoa tay chuẩn bị thủy tùng đế vương sáng chế một phen cái thế công lao sự nghiệp cũng không tưởng hoàng đế bỏ giờ nửa chừng hai mươi năm gian không có việc gì. Nay cuối cùng đụng phải dung cẩn như vậy một cái đồng dạng yêu đánh giặc nhưng lại hành động nhanh chóng hoàng đế. Chỉ tiếc, bọn họ cũng đã không còn nữa lúc trước thịnh năm. Tham kiến bệ hạ, dung cẩn thản nhiên vẫy tay nói, bình thân đều ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, liền thảo luận khởi hoa quốc kinh thành sự tình. Dung cần hỏi trực tiếp, đại tướng quân xem ta quân muốn đánh hạ Hoa Quốc Đô Thành cần bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía Nam Công Tuyệt, Nam Công Tuyệt trầm ngâm một lát nói, lấy vi thần ngô kiến, trừ phi kỳ mưu, nếu không không có 2-3 tháng rất khó đánh hạ Hoa Quốc Đô Thành. hoắc Nguyên Phương nhíu mày, nói, đại tướng quân, chúng ta theo biên thành đánh tới Hoa Quốc Hoàng Thành dưới cũng mới dùng xong hơn 2 tháng, chẳng lẽ này chính là một tòa Hoàng Thành so với hơn phân nửa cái Hoa Quốc còn nan đánh. Nam Cung tuyệt mỉm cười lắc đầu nói các ngươi người tuổi trẻ này. Quả nhiên là không đánh qua trận đánh ác liệt. Lúc này đây cũng là ta quân xuất kỳ bất ý đột nhiên xuất binh. Lại có Bác Hán đồng thời tiến công nhường Hoa Quốc phòng bị không kịp. Khả được cho là hai quốc đồng thời giáp công Hoa Quốc. Huống chi, mấy năm nay Hoa Hoàng không nặng quân sự, Hoa Quốc chiến lực mỗi huống ngày sau. Phải biết rằng, sớm chút năm, đừng nói là hoàng thành chính là một tòa tầm thường thành trì, nếu là thủ thành tướng đắc lực tướng sĩ đồng lòng, đánh cái hai ba tháng cũng không tính kỳ quái. Chính là nay hoa quốc thủ thành triệu tử ngọc nghe nói năm đó cùng bác hán đối trận thời điểm, hắn một người xuất lĩnh ba vạn binh mã khốn thủ một tòa thành nhỏ, bắc hán mười vạn đại quân hơn hai mươi không thể hạ cuối cùng còn bị hắn mang theo nhất vạn nhiều binh mã sát ra vòng vây. Nếu là các ngươi gặp được kia trận trận, chỉ sợ hai mươi vạn nhân cũng khốn không được hắn. Không chỉ là ca thư hàn, nam cung tuyệt đối triệu tử ngọc đánh giá cũng pha cao. Tuy rằng hắn cũng không có gặp qua triệu tử ngọc, nhưng là nay thiên hạ trẻ tuổi tướng lãnh chung có thể nhường nam cung tuyệt để mắt cũng chỉ có triệu tử ngọc cùng ca thư hàn. Chính là nam cung vũ này con, nay coi như là Tây Việt nhân tài mới xuất hiện ở nam cung tuyệt trong mắt cũng còn xa xa không đủ. Dung cần thở dài nói quả nhiên là cái trận đánh ác liệt. Hoa quốc hoàng thành phòng ngự chắc chắn không nói, liền ngay cả để cũng toàn bộ phủ kín đá cẩm thạch cho dù muốn theo địa hạ tiến vào cũng là không có khả năng. Nam Công tuyệt gật đầu nói, thật là như thế, lão thần cũng nghiên cứu qua một ít. Hoa quốc đô thành ngoại cửu nội 70 lục đạo môn. Nội thành tuy rằng không bằng ngoại thành chắc chắn cao ngất, nhưng là so với bình thường thành trì cũng không kém cái gì. Nói cách khác cho dù chúng ta không phá ngoại thành, nếu hoa quốc thể sống chết không dáng trong lời nói, nhất định còn muốn tiếp tục tấn công nội thành. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu trên đường phố. Kể từ đó Tê Việt cho dù đánh hạ kinh thành ít nhất cũng muốn chiết tồn một nửa binh lực. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Một nửa binh mã chính là 50 vạn nhân, đến lúc đó chỉ sợ máu tươi có thể đem toàn bộ hoa quốc kinh thành đều nhuộm thành đỏ như máu. Mọi người thần sắc đều có chút ngừng trọng đứng lên, một cái lão tướng trầm giọng nói, hôm qua Bắc Hán đại quân đã thử thăm dò công kích chính Bắc Môn, một trận chiến chết tồn gần vạn nhân. Mọi người im lặng chính là một cái thử công kích liền chết tồn thượng vạn nhân, nếu là thật sự đại quy mô tiến công còn không biết phải chết bao nhiêu nhân. Chiến tranh vốn là dùng người mệnh đến đánh, bọn họ không sợ chết lại sợ dùng vô số tướng sĩ mệnh lại không đổi được chờ mong thắng lợi. Đại tướng quân liệu có cái gì ý tưởng? Dung cần hỏi. Nam công Thuyệt gật đầu thản nhiên nói, chỉ có một tự tha. Hoa Quốc Hoàng thành quả thật là đại, nhưng là lại ở ngắn mùn trong thời gian đột nhiên cất vào nguyên bản gấp hai nhân. Lấy lão thần đoán, cho dù trong thành lương thực lại sung túc cũng kiên trì không xong ba tháng. Đến lúc đó chỉ cần quân tâm dân tâm nhất loạn chính là chúng ta cơ hội. Muốn bằng bạo lực đánh hạ tòa thành này chỉ quá khó khăn, không phải làm không được mà là mang giới quá lớn. Một khi Tây Việt tướng sĩ hy sinh vượt qua nhất định trình độ thành phá sau lại chính là một hồi tai nạn. Dung cần gật gật đầu, nhìn về phía các tướng lĩnh nói, đại tướng quân trong lời nói các vị đều nghe minh bạch. Trở về sau ước thúc đều tự thủ hạ binh mã, đừng đánh hai chàng thắng trận cũng không biết chính mình họ gì. Mặt tướng tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên nói. Vẫy lui mọi người trong đại trướng chỉ còn lại có một thanh y dung cần cùng nam cung tuyệt nam cung tuyệt mới vừa rồi nhìn dung cần nói công thành việc nói vậy bệ hạ trong lòng đã có so đo dung cần nhíu mày cười nói cái gì đều không thể gạt được nam cung đại tướng quân nam cung tuyệt cũng có chút tò mò hắn tự nhiên cũng minh bạch lúc này dung cần vẫy lui mọi người lại độc lưu lại hắn liền không tính toán giấu diếm hắn Trong lòng cảm niệm Dung Cần tín nhiệm rất nhiều, nam công tuyệt đồng dạng cũng tốt kỳ khởi Dung Cần đến cùng có cái gì biện pháp có thể không đánh mà thắng bắt hoa quốc đô thành. Dung Cần xem nam cung tuyệt mày kiếm vi chọn hỏi, đại tướng quân cảm thấy triệu tử ngọc người này như thế nào. Nam công tuyệt ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Bệ hạ muốn chiêu hàng người này, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Bất quá, nếu thật sự có thể thành trong lời nói, ta Tây Việt nhất định là lại thêm nhất viên hồ tướng. Bệ hạ đã có biện pháp, dùng cần nhướng mày cười nói, ta biện pháp được không, sẽ xem trong thành nhân có bản lĩnh hay không. Nam cung tuyệt nhớ mày nói, bệ hạ phái nhân vào thành đi du thuyết triệu từ ngọc này biện pháp. Chỉ sợ là không thể thực hiện được, dùng cần lắc đầu cười nói, không, chấm tự nhiên sẽ không tìm người đi du thuyết hắn. Đại tướng quân đã nói triệu từ ngọc là nhất viên hồ tướng, chấm phái người đi chiêu hàng chẳng phải là xem nhẹ hắn. Nam cung tuyệt nghi hoặc nhìn về phía dung cẩn, dung cần cười tùm tìm xem mộc thanh y nói thanh thanh, người đoán. Mộc thanh y bất đắc dĩ liếc trắng mắt thản nhiên nói, này có cái gì hảo đoán. Bệ hạ đã không phải phái người đi du thuyết triệu tử ngọc thì phải là phái người đi cấp triệu tử ngọc tìm phiền toái. Không thể không nói cửu công tử ác liệt là không có hạn cuối. Tỉ như nói lúc này, rõ ràng muốn đem triệu tử ngọc thu vì mình dùng cố tình còn muốn đi trước dùng sức hãm hại nhân ra. Mộc thanh y không thể không hoài nghi lúc trước Dung Cẩn ở Tây Việt Hoàng Thành thả chạy triệu từ Ngọc Lại để lại mộ Dung khác chính là ở vì hôm nay bố cục. Thanh thanh thật thông minh, Dung Cẩn cười giải khen. Bên cạnh nam cung tuyệt có thế này bừng tỉnh đại ngộ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tươi cười khả cúc tuấn Mỹ thanh niên. Như thế thủ đoạn khó trách lúc trước có thể từ tiên đế phần đông hoàng từ trung chủ hết tài năng. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Tuyệt cũng gật đầu nói, này quả thật là vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp nhưng là bệ hạ hay là muốn chú ý một ít chớ để bức bách khóa đáng nhường triệu tử ngọc. Võ tướng hơn phân nửa tính tình cương liệt vạn nhất làm cho quá độc ác nhường triệu tử ngọc tự sát kia nhưng chỉ có thất bại trong gang tắc. Dùng cần nhíu mày cười nói, này thực đã sớm nghĩ tới yên tâm tốt lắm, khác không thể cam đoan nhưng là chấm tuyệt đối có thể cam đoan triệu tử ngọc không chết được nếu có hà tu trúc xem triệu tử ngọc còn đã chết trong lời nói vậy chỉ có thể thuyết minh triệu tử ngọc quả nhiên là mệnh nên tuyệt mộc thanh y đôi mi thanh tú vi trọt nhớ tới rời đi nhiều ngày hạ tu trúc nguyên lai hạ tu trúc trở về bảo hộ triệu tử ngọc an nguy đi nếu là có hà tu trúc ở triệu tử ngọc an nguy quả thật là không thành vấn đề dung cần cười tủm tỉm nhìn mộc thanh y chiều nàng tranh công bình thường chớp chớp mắt mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người không tiếng động hỗ động xem ngồi ở bên cạnh Nam Cung Tuyệt thừng đợt mờ mịt không hiểu. Xem ra hắn quả nhiên là già đi, đều có chút không rõ hiện tại trẻ tuổi nhân suy nghĩ cái gì. Nam Cung Tuyệt trong lòng chung có chút bất đắc dĩ thở dài. chương 227. Triều Hàng Tân Hoàng Tác Dụng. Từ Bắc Hán Đại Quân đã đến sau Tây Việt cùng Bắc Hán Hai Quân liền bắt đầu mỗi ngày tiến công Hoàng thành Đại Môn. Nhưng là ai cũng không phải ngốc tử cho nên thế công cũng không như thế nào kịch liệt thoạt nhìn mà như là làm bộ dáng Dù sao hoa quốc hoàng thành đã bị bọn họ vây quanh thành phá chính là sớm muộn gì sự tình mà thôi. So với lấy đều tự tướng sĩ mệnh đi cường công trước mắt này dường như không thể phá vỡ hoàng thành, bọn họ tình nguyện dùng nhiều một điểm thời gian, bọn họ chờ được rất tốt. Nhưng là trong kinh thành triệu tử ngọc đám người nhưng không làm cho này dạng tình huống cảm thấy cao hứng. An Tây quận vương phủ cách triệu tử ngọc trầm mặc xem vội vàng mà đến thiệu tấn trầm giọng hỏi ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm? Thiệu tấn tức giận nói ta đương nhiên có chuyện tình phải làm. Nay toàn bộ trong kinh thành đại bộ phận quan văn bị hoa hoàng bắt ở tại trong cung, trừ bỏ quản lý hàng ngày sự vụ chỗ nào cũng đi không xong. Ngoại trong thành thành sự tình liền toàn bộ đôi đến thiệu tấn này ứng thiên phủ doãn trên người. Triệu tử ngọc dương mắt thản nhiên xem hắn nói đã có sự ngươi còn ta nơi này làm cái gì? Tiệu tấn nhíu mày trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một ít gần nhất trong thành có chút tin tức đối với ngươi không quá lợi. Nếu không phải như thế, giờ phút này hắn cũng sẽ không chạy tới quấy dày triệu tử ngọc nghỉ ngơi. Triệu tử ngọc hơi hơi nhíu mi, nói giờ phút này còn có thể có cái gì tin tức. Tiệu tấn nói, mấy ngày nay Tây Việt cùng Bắc Hán đại quân vây quanh cung kính nhưng không có động tĩnh gì. Trong kinh thành ngầm đã có nhân đồn đãi, là vì người âm thầm đã cùng Bắc Hán hoặc là Tây Việt đàm tốt lắm điều kiện, muốn hiến thành quy hàng. Ta đã phái người đi tra xét, nhưng là Thủy Trung không có tra ra tin tức nơi phát ra. Người phải biết rằng tin tức này nếu truyền đến bệ hạ trong tai. Vậy phiền toái Hoa Hoàng hiện tại căn bản chính là đã điên rồi, nếu nghe thế cái tin tức nói không chừng căn bản mà kệ triệu từ Ngọc hay không oan uổng, hiện tại hay không cần triệu tử Ngọc Thủ Thành trực tiếp đã đem nhân chém. Triệu Tử Ngọc ngẩn ra trầm ngâm một lát mới vừa rồi gật gật đầu nói: Ta đã biết cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng tới An Tây quận Vương phủ. Tiệu Tấn cũng là biết nặng nhẹ gật gật đầu nói: Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết. Đến cùng là ai đang lúc này muốn hại ngươi, trong lòng ngươi có hay không sổ? Triệu Tử Ngọc trầm mặc thật lâu sau gật gật đầu nói: Ta biết ngươi không cần nhúng tay. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Thiệu tấn sừng suốt ngốc lập thật lâu sau rốt cục vẫn là thở dài nói ta hiểu được ngươi bảo trọng. Chính mình, trăm ngàn cẩn thận, triệu tử ngọc gật gật đầu thiệu tấn thở dài xoay người đi ra cửa. Trong thư phòng, triệu tử ngọc trầm mặc ngồi ở trong thư phòng, hồi lâu mới vừa rồi thản nhiên mở miệng nói trong thành tin tức là Tây Việt Đế làm cho người ta tàn. Trong thư phòng một mảnh yên tĩnh qua một hồi lâu mới nghe nói một thanh âm thản nhiên nói ta không biết. Hà Tô Trúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thư phòng góc xó, có chút lo lắng xem hắn nói, mà kệ là ai tàn tin tức hiện tại tình thế đối với ngươi đều thập phần bất lợi. Ta biết, triệu tử Ngọc Hờ hững nói. Hà Tô Trúc hơi hơi thở dài, biết khuyên không được hắn cũng không nói thêm nữa cái gì, phi thân ra thư phòng, như một đạo hư vô ám ảnh biến mất ở An Tây quận trong vương phủ. Lúc này, Hoàng Thành Trung Phúc Vương trong phủ cũng nginh đón một vị thần bí khách nhân. Nguyên bản mộ dung khác đăng cơ kế vị sao hẳn là ở tại trong cung. Đáng tiếc trong cung nay còn ở cho rằng Thái Thượng Hoàng, ở Hoàng Thái Hậu Cung các vị Thái phi rất tần. Thân là vãn bối tân hoàng tự nhiên không thể cùng Hoa Hoàng tần phi nhóm chung sống một cái hậu cung, mà Hoa Hoàng cũng hoàn toàn không có muốn di cung ý thứ. Vì thế mộ dung khác này sử thượng tối hiểu danh vô thực tân hoàng thế nhưng liên hoàng cung cũng không có thể ở lại, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tiếp tục ở tại nguyên bản Phúc Vương trong phù. Trừ bỏ gánh chịu một cái hoàng đế danh vọng, mộ dung khác cùng nguyên bản làm phúc vương thời điểm hoàn toàn không có gì khác biệt Phúc vương phủ trong thư phòng, mộ dung khác thần sắc cổ quái nhìn trước mắt một bộ tác phong nhanh nhẹn bộ dáng tự y nam tử, nhìn không được cắn răng nói, ngụy vô kỷ Người thật to gan, ngụy công tử tự y nhanh nhẹn trong tay mặc sắc thiết gãy xương phiến chậm gì gì chớp lên Nhìn như phong lưu phóng khoáng nhưng là trong nháy mắt nhưng cũng khả giết người cho vô hình Ngụy vô kỵ thần sắc thong rong lạnh nhạt, mỉm cười xem trước mắt sắc mặt tối đen, mộ dung khác thản nhiên nói: Hoàng đế bệ hạ làm gì như thế tức giận? Có câu là có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ. Chẳng lẽ bệ hạ không chào đón bản công tử? Mộ dung khác cười lạnh một tiếng: Người tính cái gì bằng hữu? Tây Việt mai quý phi nghĩa tử, Đường Kim Tây Việt đế dung cần còn muốn gọi ngươi một tiếng đại ca đi. Ngụy vô kỵ có chút tiếc nuối thở dài. Nếu là Dung Cẩn cũng có bệ hạ như vậy nhu thuận thì tốt rồi. Hắn đời này còn không có bị nhân kêu lên ca ca đâu. Mộ Dung Khắc nhìn không được trên chán gân xanh thẳng khiêu thấp giọng giận dữ hết người đến cùng là tới đang làm gì. ngụy vô kỵ thở dài, lắc đầu nói chiêu hàng a Chiêu hàng, mộ Dung Khắc ngẩn ra, nhưng là rất nhanh lại cười lạnh đứng lên. Dung Cẩn sẽ làm ngươi tới chiêu hàng, vẫn là tới tìm ta hắn chẳng lẽ không đúng hẳn là hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn sao? ngụy vô kỵ yên lặng vô ngôn xem hắn thật sự là rất có tự mình hiểu lấy. ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay chiếc phiến không chút để ý nói bệ hạ hẳn là nghe nói qua phía trước bắc hán hoàng ca thư tuấn luôn luôn ở lại tây việt trong quân đương nhiên hiện tại đã ly khai tây việt đế cũng không có thương hắn mảy may cho nên Trên đời này, vô luận chuyện gì đều là có thể thương lượng, cho dù bệ hạ nơi đó khó mà nói, Mộc tướng lại tốt nói chuyện nhiều, không phải sao? Bộ Dung Khác cúi mâu trầm tư, Ngụy Vô Kỵ cũng không sốt ruột, bình tĩnh chờ hắn chậm rãi suy xét. Bộ Dung Khác lúc này trong lòng cũng là một mảnh hỗn loạn, không chịu nổi. Hắn biết rõ, luôn luôn ở lại trong kinh thành cuối cùng chỉ có thể là quốc phá công khuynh, hoặc là luân vì tù nhân, hoặc là trực tiếp bị giết vận mệnh. Hắn cùng mộ dung hiệp còn không đồng, hắn hiện tại là hoa quốc trên danh nghĩa hoàng đế, lúc trước lại hung hăng đắc tội mộc thanh y cùng dung cẩn. Một khi bị bọn họ bắt đến kia kết cục khẳng định là thê thảm vô cùng. Nhưng là đồng thời, mộ dung khác cũng không tin nhậm ngụy vô kỵ cùng dung cẩn, hắn cho dù buồn cũng tuyệt sẽ không nhận vì chính mình quy hàng Tây Việt sẽ có tốt kết cục. Dung cẩn trừng mắt thất báo thanh danh hắn hay là nghe qua. Gặp mộ dung khác thật lâu không nói, ngụy vô kỵ như mày. Trong tay chiếc phiến không chút để ý sao tay trái lòng bàn tay, từ từ nói, "Bệ hạ cần thời gian lo lắng sao?" Nếu là như thế, tại hạ trước hết đi cáo từ. Mộ Dung Khác thản nhiên nói, "Không tiến." Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai, nghĩ nghĩ lại quay đầu nói, "Đúng rồi, không biết bệ hạ gần nhất nghe chưa từng nghe qua trong thành một ít nhắn lại." Mộ Dung Khác ngẩn ra, này nguy cấp trong thành nhắn lại không thể không nói không nhiều lắm. Nhưng là hắn vẫn như cũ rất nhanh liền minh bạch ngụy vô kỵ nói là người nào, hí mắt nói, lời đồn là ngươi thả ra đi. Ngụy công tử hiểu được thập phần vô tội. Bệ hạ khá vậy không cần hoan uống người tốt. Ta Tây Việt Hoàng đế bệ hạ quả thật là đối triệu từ Ngọc rất hứng thú, nhưng là cũng đang là vì này, làm sao có thể đang lúc này lời đồn trọng thương hắn. vạn nhất hắn bị hoa hoàng cấp giết, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Vậy ngươi hiện tại nói lời này là cái gì ý tứ? Mộ dung khác đến cùng là ở trên triều đình trà trộn nhiều thế này năm, bao nhiêu vẫn là có một chút sâu sắc trực giác. Cảnh giác nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ lạnh lùng nói. Ngụy vô kỵ cười nói, kỳ thật bệ hà có nguyện ý hay không quy hàng Tây Việt không trọng yếu. Nhưng là chỉ cần bệ hà có thể nghĩ cách nhường triệu từ ngọc quy hàng Tây Việt. Chỉ cần là chúng ta phó được rất tốt điều kiện bệ hạ chỉ để ý đề. Mộ dung khác sắc mặt nhất thời nan kham đi lên. Ngụy vô kỵ lời này rõ ràng là ở nói cho hắn, hắn này một quốc gia hoàng tử thậm chí là hiện tại hoa quốc tân hoàng còn không bằng triệu tử ngọc đáng giá. Này lập tức nhường hắn nhớ tới sảng khoái sơ ở Tây Việt bị phụ hoàng dễ dàng buông tha cho sự tình trong lòng không khỏi đối triệu tử ngọc quen ghét lại càng nhiều một tầng. Hơn nữa lần trước bị triệu tử ngọc không nhìn phẫn nộ thù mới hận cố cộng lại. Hắn làm sao có thể nhường triệu tử ngọc quy hàng Tây Việt tiếp tục đi làm kia cao cao tại thượng đại tướng quân. Cho dù chết Triệu Thử Ngọc cũng muốn chết ở Hoa Quốc. Trẫm đã biết ngụy Công Tử trước hết mời đi. Ngụy Vô Kỵ nhún nhún vai, bình tĩnh xoay người đi ra ngoài. Trong thư phòng một mảnh ưu tĩnh, mộ dung khác tựa vào trong ghế dựa bất quá mới hơn 30 tuổi còn chưa cập bất hoặc tuổi ngạch biên cũng đã ẩn ẩn hiện ra nếp nhăn. Phúc Vương Phi bưng một đêm trà sâm lặng yên đi đến. Bộ Dung Khác Cảnh giác mở mắt ra, nhìn đến Vương phi thân ảnh mới lại lần nữa thả lỏng xuống dưới, thản nhiên nói, "Là Vương phi a." Phúc Vương phi xem hắn vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, ẩn ẩn thở dài. Từ trước bọn họ Phúc Vương phủ không chịu coi trọng, ngày qua tuy rằng không tính như ý nhưng cũng coi như là bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng từng trước bất quá này phong cảnh đắc ý chị em bạn dâu, nhưng là nay, Vương gia thành Hoa Hoàng hoàng đế, nàng coi như là làm hoàng hậu này ngày qua cho dù không bằng lúc trước như vậy hài lòng. đem trà sâm phóng tới ngồi trên. phúc vương phi thấp giọng nói bệ bệ hạ không cần quá mệt bảo trọng thân thể mới là. Mộ dung khác tươi cười có chút chua xót hiện tại trừ ra ngươi còn có ai hội quan tâm cơ thể của ta. vương phi không cần lo lắng ngươi trở về nghỉ ngơi đi ta tưởng chạy nhanh một lát là tiếp thân cáo lui. Phúc Vương phi trong lòng trung âm thầm thở dài. Phúc Phúc thân cung kính lui đi ra ngoài. Ngụy vô kỵ trở lại kinh thành Chung một chỗ tiểu viện. Trong viện sớm có vài người đang chờ. Vân Nguyệt Phong thái sử hành còn có. Hạ tu trước lúc trước ly khai trị vương phủ sau Vân Nguyệt Phong cũng không có thật sự rời đi kinh thành mà là làm ra rời đi giả tượng sau lại lặng lẽ tìm trở về. Lần trước Mộc tương giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành cũng không tận như nhân ý ở biết Tây Việt sắp sửa cùng Hoa quốc khai chiến sau hắn liền quyết đoán buông tha cho phản hồi tây việt tính toán tiếp tục giữ lại quả nhiên hiện tại không phải khởi đến thật lớn tác dụng nhìn đến ngụy vô kỵ trở về vân nguyệt phong vội vàng nhanh đón ngụy công tử ngụy vô kỵ gật gật đầu nhìn về phía hạ tu trúc nhíu mày cười nói hạ huynh thế nào ở trong này không quay về xem triệu tử ngọc sao hạ tu trúc thản nhiên nói tử ngọc cũng không phải tượng đất làm một lát không xem liền tan tác bất thành Hắn chính là lo lắng triệu tử ngọc an nguy, nhưng là triệu tử ngọc bản thân võ công cũng không sai bên người lại có vô số binh lính cùng thị vệ, muốn gặp được nguy hiểm khả năng cũng không nhiều. Tự nhiên cũng không cần hắn lúc nào cũng khắc khắc một bước không rời thù. Hà tu chúc nhìn xem ngụy vô kỵ thần thanh khí sảng bộ dáng nhíu mày nói toàn nhìn ngụy không từ kế hoạch tiến hành không sai. Ngụy vô kỵ nhíu mày, lừa dối một cái mộ dung khác, sẽ có cái gì khó khăn? Hạ Tu Chúc thản nhiên nói, cẩn thận lật thuyền trong mương. Mộ Dung Khác đến cùng là hoàng thất con cháu, vị tất sẽ như ngươi đoán liệu đi đi. Mộ Dung Khác biến hóa thật sự là có chút đại, năm đó Hạ Tu Chúc còn tại kinh thành thời điểm Mộ Dung Khác có thể nói là một cái cùng thế vô tranh vương gia, nay biến thành này phó bộ giáng cũng không biết là ai công lao. Ngụy Vô Kỵ cười nói, đa tạ hạ huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận. Mộ Dung Khác trong lòng tưởng chút cái gì, kỳ thật Ngụy Vô Kỵ đại để cũng có thể đoán được. Trên bản chất mộ dung khác quả thật là cái tự thi lại lòng dạ hẹp nhân Nếu luôn luôn bị nhân đè nặng trong lời nói Đến suốt cuộc đời hắn có lẽ đều là một cái cùng thế vô tranh hảo nhân Nhưng là một khi hắn chiếm được cái gì Sẽ lại cũng luyến tiếc buông tay Càng thêm sẽ không cho phép có người đến dẫm lên hắn tôn nghiêm Cho nên mộ dung khác xem triệu tử ngọc không vừa mắt là hoàn toàn có thể lý giải Thân là hoàng tử lại mẹ đẻ xuất thân đê hèn Tài trí bình bình bị nhân xem nhẹ hơn 30 năm mộ dung khác Làm sao có thể tích xuất thân cao quý thâm hoa hoàng tín nhiệm Lại thiếu niên thành danh triệu từ ngọc ngụy vô kỵ phe phải cây quạt nhú mày nói Hạ huynh vẫn là lo lắng một chút triệu từ ngọc sự tình thế nào giải quyết đi Lấy ta đối hắn hiểu biết thực đến cuối cùng Nói không chính xác hắn thật có thể đến cái lấy từ tuấn quốc Nếu là như vậy chúng ta lúc này đây đã có thể bạch chảy trọng yếu nhất là sẽ đi khẳng định sẽ bị dung cần chèn ép ai nhường trước khi đi thời điểm ngụy công tử khoa hà cửa biển cam đoan có thể thuyết phục triệu tử ngọc quy hàng đâu đáng tiếc hiện tại đừng nói thuyết phục ngụy công tử xuất liên tục hiện tại triệu tử ngọc trước mặt cũng không dám đừng nhìn triệu tử ngọc võ không không bằng ngụy vô kỷ nếu là ngụy vô kỷ dám ở trước mặt hắn nói chiêu hàng sự tình triệu tử ngọc việt đối dám một kiếm chặt đi lại Hà Tu Chúc hơi hơi nhíu mi, không hờn giận quét Ngụy vô kỵ liếc mắt một cái nói: Không cần lo lắng, ta đều có tính toán. Triệu Tử Ngọc là hắn xưa đệ, hắn tự nhiên không thích Ngụy vô kỵ như thế tùy ý thái độ nói xong Triệu Tử Ngọc sự tình, Ngụy vô kỵ mày kiếm vi trọt, đã Hà Tu Chúc nói trong lòng hắn đều biết tự nhiên sẽ không cần hắn lo lắng. Hà Tu Chúc trong ngày thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là làm khởi sự đến cho tới bây giờ đều là thập phần đáng tin. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ cũng thập phần tò mò hà tu trúc đến cùng tính toán thế nào thu phục Triệu Tử Ngọc, nhưng là rốt cục vẫn là nhịn xuống không có hỏi. Nhưng là Vân Nguyệt Phong có chút lo lắng hỏi, "Ngụy công tử, việc này có thể thành sao? Vạn nhất biến khéo thành vụng, vạn nhất thực nhường mộ dung khác đem Triệu Tử Ngọc cấp giết chết, bọn họ này phiên mưu tính liền có thể xem như chậm." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Này không phải ngươi chú ý sao, thế nào đều đến giờ phút này mới hỏi được không?" Hiện tại không được cũng phải được rồi a. Đừng quên Bệ Hà cùng Mộc tướng còn ở ngoài thành chờ đâu. Nghe xong Ngụy Vô Kỵ trong lời nói, Vân Nguyệt Phong thật sâu hít vào một hơi, đáy mắt tránh qua một tia kiên định quang mang, gật đầu nói, "Ngụy công tử nói đúng, là ta quá lo." Ngụy Vô Kỵ lạnh nhạt cười, "Thanh y nói không sai, Vân Nguyệt Phong năng lực tài trí cũng không thiếu, nhưng là đến cùng tuổi trẻ, hơi chút khuyết thiếu một ít tự tin cùng quả quyết." Yên tâm đi làm có cái gì vấn đề còn có ta nhóm nhiều người như vậy hỗ trợ đâu." Vân Nguyệt Phong nặng nề mà gật gật đầu. "Đa tạ Ngụy công tử." Không hai ngày, trong kinh thành lời đồn truyền càng thêm kịch liệt đứng lên. Thậm chí còn truyền đến trong Thâm cung Hoa hoàng trong tay, Hoa hoàng nghe xong sau cũng chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, cười lạnh một tiếng liền bỏ mặc. Thậm chí Liên Triệu Triệu Tử Ngọc tới hỏi vừa hỏi đều không có Nhưng là hoa hoàng không để ý tới, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để ở trong lòng Đặc biệt rất nhiều vốn là hoài một ít khác tâm tư đại thần, bọn họ bị hoa hoàng giam cầm ở trong cung tự nhiên là tiếp xúc không đến triệu từ ngọc cho nên, bọn họ sửa ngưỡng mộ dung dung hợp mộ dung khác tìm hiểu tin tức Mộ dung hiệp phản ứng cùng hoa hoàng giống nhau, chính là trầm mặc từ chối cho ý kiến Mộ dung khác vi rằng đồng dạng cũng không có nói cái gì, nhưng là trong lòng lại dần dần nổi lên gợn sóng Mộ dung khác cũng không tin tưởng triệu thử ngọc trung tâm, bây giờ, hắn ai trung tâm cũng không tin tưởng. Tựa như trong cung này quyền quý đại thần trước mặt phụ hoàng mặt nói xong trung hiếu trương nghĩa, sau lưng lại một đám cũng đang lo lắng nên thế nào ở thành phá sau bảo toàn chính mình thân ra tánh mạng. Mộ dung khác cũng là giống nhau, muốn hắn vì Hoa Quốc liều lĩnh căn bản không có khả năng. Hắn cũng không có chân chính được đến qua Hoa Quốc cho nên hắn cũng không khả năng vì Hoa Quốc dân ra chính mình hết thảy bao gồm sinh mệnh. Cho nên, Ngụy Vô Kỵ tìm đến hắn thời điểm hắn quả thật là tâm động, nhưng là hắn cũng không phải cái ngốc tử. Hắn biết rõ chính mình nếu quy hàng Tây Việt trong lời nói, lấy dung cần tỳ khí cùng tính cách tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Cho nên, hắn đã ở chờ chờ hắn một cái khác đường sống. Đã Hoa Quốc đã nhất định không bảo đảm, hắn vì sao không vì chính mình tìm kiếm một cái đường sống đâu? Bệ hạ, bên ngoài có một vị tiên sinh cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ cung kính bẩm báo nói. Mộ Dung Khắc ánh mắt chợt lóe, thản nhiên nói người nào? Thị vệ do dự một chút nói vị kia thiên sinh nói là bệ hạ bằng hữu, họ thưa theo phương bắc đến. Mộ Dung Khắc trầm mặc một lát, trầm giọng nói thỉnh hắn tiến vào. Cũng không lâu sau, một cái diện mạo cũng không thu hút Trung niên Nam tử đi đến. Mộ Dung Khắc nhìn chầm chầm trước mắt Nam tử hơi hơi nhíu mi nói các hạ là loại người nào? Trung niên Nam tử cười nói bệ hạ không phải đã đoán được sao? Nếu không sao lại gặp tại hạ?" Mộ Dung Khác nhíu mày nói, "Ngươi không giống Bắc Hán nhân." Nam tử cười nói, "Ta Hoàng Ca thư bệ hạ bộ dạng cũng không tưởng Bắc Hán nhân." Tại hạ Tiêu Đình, Bắc Hán nhân. Nam tử lấy ra một khối khắc bàn Long Kim bài đưa qua đi, kim bài mặt trái có khắc một cái cao tường hùng ưng, chính sự Bắc Hán hoàng thất ca thư gia tộc huy. "Đây là Ca thư tuấn tùy thân lệnh bài." Mộ Dung Khác khẽ nhíu mày, "Ngươi họ Tiêu?" tiêu là bắc hán thế gia vọng tộc thí dụ như nay bắc hán hoàng hậu mẫu tộc liền họ tiêu nam tử thản nhiên cười nói đương kim bắc hán hoàng hậu bệ hạ chính sự tại hạ bào muội mộ dung khác cũng không hoài nghi nam tử thân phận bắc hán hoàng đế tùy thân lệnh bài cũng không phải tùy ý nên gì đó tùy tay đem kim bài đặt lên bàn mộ dung khác trầm giọng nói các hạ giờ phút này tới gặp trẫm gây nên chuyện gì tiêu đình cúi mâu đạm cười nói tự nhiên là vì bệ hạ Mộ dung khắc cười lạnh, vì sao chấm, này tiêu đình thật sự cho rằng hắn là ngốc từ sao. Tiêu đình bình tĩnh cười nói, bệ hạ chớ tức giận tại hạ việc này quả thật là vì bệ hạ tốt. Vì bệ hạ, thân gia thánh mạng, mộ dung khắc ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, chỉ giáo cho. Tiêu đình nói, bệ hạ hẳn là biết, một khi kinh thành phá, lấy bệ hạ cùng Tây Việt đế quá tiết, sẽ nhận đến thế nào đãi ngộ. Tại Hà cũng không sợ cùng bệ hạ nói thật, nay ngoài thành đại quân Tây Việt chiếm 100 vạn mà ta Bắc Hán chỉ có 50 vạn đại quân. Nói cách khác cuối cùng đánh vào trong thành rất có khả năng là Tây Việt đại quân. Nhà ta bệ hạ trước kia cùng Tây Việt đế từng có ước định, ai trước đánh vào trong thành kinh thành liền về ai sở hữu. Thì tính sao, mộ dung khác cuối mâu, nhìn chầm chằm trước mắt mặt bàn trầm giọng hỏi. Tiêu đình như mày, tại hạ người sáng mắt không nói tiếng lóng. Một khi hoa quốc hoàng thành rơi vào Tây Việt trong tay, hoa quốc hoàng thất vận mệnh như vậy làm sao hà cũng không thể hiểu rõ. Nhưng là bệ hạ hẳn là nghe nói qua Tây Việt hoàng thất vận mệnh. Tây Việt đế đối chính mình tự tay chừng còn như thế, huống chi là đối người khác. Tại hạ vừa mới thu được bệ hạ đưa tin chỉ cần bệ hạ trợ ta quân trước một bước đánh hạ đô thành ta hoàng bệ hạ cam đoan bất động bệ hạ mày may. Đồng giảng tặng cùng bệ hạ thân vương vị. Bệ hạ tương lai vẫn như cũng có thể an hưởng vinh hoa phú quý. Mộ dung khác chào phúng cười nói, trợ các người đánh hạ đô thành. Người là nói, chẫm thân là hoa quốc hoàng đế, muốn trợ bắc hán đánh hạ chính mình đô thành. Tiêu đình cúi mâu, giấu đi trong mắt khinh thường, nhưng là nói ra trong lời nói lại không gặp có bao nhiêu khách khí. Bệ hạ làm gì như thế tích cực, chúng ta đều rõ ràng, bệ hạ căn bản cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc qua hoàng quyền. Này cái gọi là ngôi vị hoàng đế bất quá là hoa hoàng muốn vì chính mình tìm một thế tội sơn dương mà thôi Bệ hạ tội gì vì chính là một cái hư danh mà ủy khuất chính mình hạ nửa đời Nghe vậy, mộ dung khác có chút tái nhợt sắc mặt nhất thời trở nên một trận thanh một trận tử Hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói trẫm cần thời gian lo lắng Tiêu đình lắc đầu có chút tiếc nuối nói bệ hạ chỉ sợ không có nhiều lắm thời gian lo lắng Tây Việt Nam cung tuyệt đã tới Tây Việt đại quân bên trong, rất nhanh Tây Việt sẽ bắt đầu công thành. Hơn nữa, Tây Việt đã phái người khuyên dáng triệu tử ngọc một khi triệu tử ngọc quy hàng Tây Việt. Mộ dung khác sắc mặt có chút phát thanh tiêu đình ý tư hắn biết rõ, một khi triệu tử ngọc quy hàng Tây Việt hắn này hoàng đế đối với Bắc Hán mà nói kỳ thật cũng không có gì tác dụng. Liên dường như, hắn mộ dung khác tồn tại chính là bởi vì triệu tử ngọc mới có vẻ có như vậy một chút giá trị. Tiêu đình có chút đồng tình xem mộ dung khác, tuy rằng hắn trong lời nói không xuôi tai, nhưng là thật đáng tiếc mộ dung khác tồn tại giá trị quả thật chỉ là vì đả kích triệu từ ngọc mà thôi. Nếu hắn liên cơ hội này đều chào không được trong lời nói, như vậy hắn cũng liền không có cái gì tồn tại tất yếu. Hồi lâu, mộ dung khác mới vừa rồi cắn răng nói, người muốn chẫm làm như thế nào. Tiêu đình vừa lòng điểm đầu, đạm cười nói, rất đơn giản. Nghĩ cách, giết triệu từ ngọc. Sau đó mở ra cửa thành, bộ dung khác có chút do dự, vô luận là giết triệu từ Ngọc vẫn là mở ra cửa thành phóng Bắc Hán đại quân vào thành, đều cũng không phải hắn một cái hoa quốc hoàng tử phải làm chỉ sợ tương lai hắn sẽ bị dân chúng nước miếng cấp chết đuối. Xem hắn vẫn như cũ do dự không biết là bộ dáng tiêu đình hơi hơi hí mắt trầm giọng nói, bệ hạ còn có thể lo lắng một ít thời điểm nhưng là tốt nhất mau chóng làm ra quyết định. Dù sao... Thời gian không đợi nhân, nếu không dưới không đồng ý, tại Hà cũng không ép buộc tin tưởng này hoàn thành bên trong còn có là nhân nguyện ý cùng Bắc Hán hợp tác. Ngươi sẽ không sợ chẫm giết ngươi." Mộ Dung Khác cắn răng nói. Tiêu Đình thú vị quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khác, bình thường vô kỳ trên mặt mang theo chiêu thức ý cười. Yên Lặng nhìn chằm chằm Mộ Dung Khác nhìn hồi lâu, thẳng đến Mộ Dung Khác có chút thẹn quá thành giận mới vừa rồi, cao giọng cười ha ha, tự thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm Mộ Dung Khác, trầm giọng nói, "Bệ hạ, Hoa quốc vong định rồi, làm gì lại làm dẫy rủa? Mộ Dung khác trong lòng run lên, trong nháy mắt dường như toàn thân khí lực đều mất đi rồi bình thường tê liệt ngã xuống ở tại trong ghế dựa, hai mắt vô thần thấp giọng nỉ non nói, đúng vậy. Hoa quốc, vong định rồi, chấm, ta đáp ứng ngươi, tiêu đình trong mắt tránh qua một tia vừa lòng ý cười. Như thế tại hạ xin đợi bệ hạ hảo tin tức chương 228, quần ký vô đạo quốc sao không vong bắc hán trong đại doanh ca thư tuấn mặt âm trầm xem trước mắt vẻ mặt cười khanh khách nắm mộc thanh y thủ đứng ở chính mình trước mặt hắc y nam tử trong lòng lửa giận nhất thời không đánh một chỗ đến người ở trong này làm gì nhìn chằm chằm dung cần vẻ mặt thư thái khuôn mặt tươi cười ca thư tuấn tức giận nói chỉ nhìn dung cần kia bộ dáng chỉ biết ngày đó dùng dao mổ châu cắt tiết gà châm ngòi căn bản là không có nửa điểm hiệu quả cố tình thằng nhãi này còn chẳng biết xấu hổ lôi kéo mộc thanh y nơi nơi khoe ra cho rằng liền hắn một người có lão bà sao? trẫm cũng có hoàng hậu còn không hảo, trẫm hoàng hậu cũng ôn nhu nhàn thục dày rộng rộng lượng được không? so với mộc thanh y này liên cái tiếp cũng không cấp nạp nữ nhân tốt hơn nhiều được không? dung cần cười tủm tỉm nói a này sao? mấy ngày hôm trước bắc hán hoàng không phải còn mời trẫm đi lại ngoạn nhi sao? hiện tại thế nào lại là này phó sắc mặt? Ta Tây Việt khoản đại Bắc Hán Hoàng 2 tháng lâu, Bắc Hán Hoàng không khỏi rất không tốt khách. Thanh Thanh, người nói đúng không là. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ trợn chừng mắt nói, nói chính sự. Dùng cần chớp chớp mắt thay đổi cái nghiêm túc một ít biểu cảm nói, này sao? Đều là bởi vì Bắc Hán Hoàng đem nhất kiện này nọ dừng ở Tây Việt trong đại doanh. Trẫm cùng Thanh Thanh hào tâm đưa đi lại a, Này nọ. Ca Thư Tuấn nhíu mày, hắn không nhớ rõ hắn rơi xuống cái gì vậy ở Tây Việt Đại Doanh Nga. Có chút nghi hoặc xem Dung Cần, hắn không nhớ rõ nói vậy cũng không phải cái gì trọng yếu gì đó, có thể lao động Dung Cần tự mình đi một chuyến. Nhà, Dung Cần nhìn về phía đại trướng cửa cửa mạnh bị nhấc lên đến, một cái sắc mặt tái nhợt hình Dung gầy yếu xinh đẹp nữ tử đứng ở cửa khẩu trước mắt thê lương nhìn Ca Thư Tuấn. Bệ hạ, nhìn thấy người tới Ca Thư Tuấn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống dưới. Người tới không phải người khác, đúng là Hoa Quốc hòa thân đến Bắc Hán minh cùng công chúa, cũng là ca thư tuấn cùng phi. Nguyên bản ca thư tuấn đối này Hoa Quốc đến phi tử tuy rằng không tính là có bao nhiêu thật tình, nhưng là nhưng cũng có vài phần sùng ái. Dù sao, so với Bắc Hán nữ tử quả thật là Hoa Quốc nữ tử càng phụ họa ca thư tuấn thẩm mỹ một ít hơn nữa minh cùng công chúa tính cách dịu ngoan ôn nhu cho nên ca thư tuấn cũng không để ý nhiều sùng ái nàng một ít. Nhưng là từ ca thư tuấn tính kế lợi dụng hoa quốc, lại bị hoa quốc lợi dụng cuối cùng liên chính mình đều thân hãm nhà tù thời điểm ca thư tuấn đối hoa quốc liền biến thành hoàn toàn chán ghét cùng thống hận. Phía trước hắn ngụy vô kỵ mộc thanh y đám người bị mộ dung khác đóng, nhưng là minh cùng công chúa lại hào hảo mà bị dàn xếp ở biến thành, lại nhường ca thư tuấn như mắc xương cá tự nhiên cũng liền xem minh cùng công chúa vạn phần không vừa mắt. Đánh hạ biên thành sau, dùng cần giam lòng minh cùng công chúa ca thư tuấn cũng là nửa câu nói chưa nói trực tiếp đem nhân phao đến lên chín tầng mây. Lúc này lại nhìn đến minh cùng công chúa ca thư tuấn dường như đã nghĩ nổi lên chính mình phía trước ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thất bại, sắc mặt nơi nào có thể hào được. Dung cẩn cười thùm tìm thưởng thức ca thư tuấn sắc mặt một bên nói Minh cùng công chúa tuy rằng là hoa quốc công chúa Nhưng là đến cùng cũng là bác hán hoàng phi tử Đã Bắc hán hoàng đô đi rồi chậm cũng không tốt trường kỳ đem nàng ở lại trong quân Hiện tại vật quy nguyên chủ Bắc hán hoàng có thể nhìn xem cam đoan mảy may chưa tổn hại Ca thư tuấn hừ nhẹ một tiếng cũng không để ý hội dung cẩn chế nhạo Bệ hạ, Minh cùng công chúa đứng ở đại trướng cửa có chút chân tay luống cuống Sở hữu chuyện đã xảy ra cùng sắp sửa chuyện đã xảy ra nàng đều bất lực. Chỉ có thể yên lặng xem tùy ý sở hữu sự tình ở bên mình phát sinh, sau đó tùy ba chảy dòng sống sót. Nàng không nghĩ đi Bắc Hán hòa thân, nhưng là cũng không không đi. Nàng yêu thượng ca thư tuấn nhưng là hoa quốc lại ở nàng mộng làm được tối ngọt thời điểm Bắc Hán cùng hoa quốc quyết liệt. Này hết thảy nàng đều không thể ngăn cản, nhưng là minh cùng công chúa minh bạch một khi hoa quốc diệt vong. Tự bản thân cái hòa thân công chúa tự nhiên cũng không có tồn tại ý nghĩa. Ca Thư Tuấn thản nhiên xem minh cùng công chúa, nói, làm cho người ta mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Xem Ca Thư Tuấn lạnh lùng thái độ, minh cùng công chúa trong lòng trượt lạnh. Bệ hạ, nô tỳ Ca Thư Tuấn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đi xuống. Là, bệ hạ, trong suốt nước mắt theo minh cùng công chúa khóe mắt chảy xuống minh cùng công chúa không dám lại nhiều làm lưu lại vội vàng xoay người đi theo ngoài cửa thị vệ ly khai xem minh cùng công chúa chật vật tiêm nhược bộ dáng mộc thanh y trong lòng trung ẩn ẩn thở dài dùng cần nâng tay đem chính mình rộng rãi thủ phủ trên nàng trắng nõn như ngọc bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mà nắm giữ thanh thanh vĩnh viễn đều sẽ không giống nàng như vậy mộc thanh y cười mỉm khẽ gật đầu đây là tự nhiên Xem giữa hai người ăn ý mười phần hỗ động ca thư tuấn chỉ cảm thấy cả người cũng không thoải mái Lườm dung cần liếc mắt một cái nói tây việt đế vì điểm ấy việc nhỏ Bất quá là một cái nữ tử cũng chỉ xem thường mọi chuyện Dung cần không đồng ý liên tục lắc đầu nói điều này sao có thể là một chuyện nhỏ đâu Mình cùng công chúa không phải bác hán hoàng ái phi sao Chính là xem hôm nay này tình hình chậc chật thật sự là lang tâm như thiết a Cà thư Tuấn trên mặt gân xanh khoan khoái nhảy lên, nhìn chằm chằm dung cẩn Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan nhìn hồi lâu, mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng nói, bất quá là cái nữ tử mà thôi tự nhiên so với không được Tây Việt đế cùng mộc tướng trong lúc đó tình nghĩa. Như thế, dung cẩn tán thường gật đầu, chậm thanh thanh là ai đều so với không được. Mộc thanh y bất đắc dĩ nâng tay nhu nhu mi tâm nói, bệ hạ cùng phi chúng ta cũng cấp bệ hạ đuổi về đến. Khác nhưng là không có chuyện gì, bất quá là ta cùng bệ hạ nhàn đến vô sự nơi nơi đi một chút thuận tiện đem nhân đưa đi lại thôi Còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi Bây giờ, một tướng cùng Tây Việt Đế còn có thể nhàn đến vô sự thật sự là nhường chấm vạn phần bội phục Ca thư Tuấn mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nói Mấy ngày nay Bắc Hán Đại Quân cũng thử thăm dò tiến công vài lần Nhưng là hoa quốc thành lâu quả thật là không gì phá nổi Hơn nữa thành lâu quân coi giữ cũng không so với Bắc Hán đại quân thiếu bao nhiêu. Công thành luôn so với thủ thành muốn ăn mệt một ít mấy chàng trận xuống dưới, Bắc Hán đã tổn thất không ít người mã. Hiện tại ca thư tuấn hoàn toàn minh bạch dung cần không vội mà công thành nguyên nhân. Chỗ ngồi này hoa quốc hoàng thành căn bản là không phải vũ lực có thể dễ dàng công hãm. May mắn có chuẩn bị cũng không chính là dung cần mà thôi. Từ lúc Bắc Hán cùng Hoa Quốc khai chiến phía trước hắn cũng đã phái nhân ẩn núp ở tại Hoa Quốc trong Hoàng Thành, nói vậy rất nhanh sẽ có tin tức. Nghĩ đến đây, ca thư Tuấn tâm tình đột nhiên tốt lắm một ít. Không phải là một cái triệu tử ngọc sao. Dung Cẩn muốn lưu, hắn càng muốn sát. Hắn đổ muốn nhìn cuối cùng đến cùng ai có thể đủ thành công. Xem ca thư Tuấn tự hồ đột nhiên hảo lên tâm tình, Dung Cẩn nhíu mày cũng không hỏi nhiều. Chính là cười tùm tìm sườn thủ đối bên người Mộc Thanh Y nói thanh thanh thoạt nhìn cũng không có chuyện gì. Chúng ta đi thôi, Mộc Thanh Y cũng không tưởng ở trong này ở lâu. Tuy rằng Bắc Hán cùng Tây Việt bây giờ còn không có đánh đứng lên nhưng là đến cùng vẫn là tính quân địch quân doanh ở lâu vô ích. Gật gật đầu, Mộc Thanh Y nói, một khi đã như vậy bệ hạ chúng ta cáo từ. Không tiến ca thư tuấn cũng không khách khí trực tiếp vẫy vẫy tay nhường ngoài cửa nhân đưa hai người đi ra ngoài, liền cái thân đều lười khởi. Hai người ra đại trướng, đi theo đưa bọn họ đi ra ngoài nhân bước chậm ở Bắc Hán Đại Doanh Trung. Không thể không thừa nhận so với Tây Việt Bắc Hán đại quân rõ ràng càng thêm bưu hãn cũng càng thêm tinh nhuệ Chính là xa xa xem có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà đến sát phạt khí. Này đó tướng sĩ đều là từng đi theo ca thư hàn ở phương Bắc cùng man tập cùng với Tây vực các quốc gia đánh qua không ít trận đánh ác liệt chân chính tinh nhuệ thiết kỷ. Bắc Hán đại quân không nhiều lắm cho nên tổng ở tinh nguệ mà lúc này đây đi theo ca thư hàn đến hoa quốc lại tinh nguệ trung tinh nguệ. Nhưng là Tây Việt binh lính cũng Tây Việt này hai mươi mấy năm qua luôn luôn là phòng ngự chính sách trên biên cảnh ngẫu nhiên cũng có chút ma sát cũng đều không đánh. Có thể nói Tây Việt đã có thật lâu không có đánh qua đánh giặc. Này đó binh lính tự nhiên xa xa so ra kém Bắc Hán. Bất quá dùng cần cũng không lo lắng, hắn tin tưởng trải qua lúc này đây trinh chiến hoa quốc tây Việt tướng sĩ đã dần dần minh bạch cái gì là chiến trường. Mộc tướng phía sau, minh cùng công chúa thanh âm có chút rồn dập vang lên. Mộc thanh y quay đầu, minh cùng công chúa vội vàng hướng bên này đi tới, phía sau còn một tấc cũng không rời đi theo hai cái thị vệ. Hiển nhiên hiện tại ca thư tuấn đã cũng không tin tưởng minh cùng công chúa. Nàng ở đại doanh trung hành động tuy rằng không thể nói rõ nhận đến hạn chế nhưng là tuyệt đối là nhận đến giám thị. Mình cùng công chúa hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên đối với này hai cái như bóng với hình thị vệ cũng không cho rằng ý. Chỉ là có chút nghiêng ngả lào đảo hướng Mộc Thanh Y bên này đi tới. Cùng phi nương nương còn có chuyện gì sao? Mộc Thanh Y bình tĩnh hỏi. Mình cùng công chúa nhìn xem bên cạnh dung cần đám người, muốn nói lại thôi. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, vô phương cùng phi nương nương có chuyện gì không ngại nói thẳng. Mình cùng công chúa cuối mâu nói ta, ta có thể cùng mộc tướng một mình tâm sự sao? Mộc thanh y nhíu mày, đem ánh mắt truyền hướng đưa bọn họ suốt gia nhân. Giờ phút này kỳ thật có thể hay không một mình tán gẫu đã không lại bọn họ, mà ở chỗ ca thư tuấn có nguyện ý hay không nhường nàng cùng người một mình tâm sự. Người nọ nhíu mày trầm ngâm một lát, rất nhanh liền làm quyết định. Mộc tướng xin cứ tự nhiên. Dù sao minh cùng công chúa ở Bắc Hán Đại Doanh Trung, nếu thật sự muốn biết nói gì đó trong lời nói tự nhiên có biện pháp biết đến. Hoàn toàn không cần phải vì một cái minh cùng công chúa đắc tội Tây Việt Đại thừa Tướng. Mộc Thanh Y gật gật đầu, sườn thủ cho dung cần một cái chờ một lát mỉm cười, liền mang theo minh cùng công chúa hướng bên kia đi đến. Đều đến doanh địa bên cạnh một chỗ trống trải nơi, mới vừa rồi ngừng lại, Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói công chúa có cái gì muốn nói mời nói đi. Minh cùng công chúa kinh ngạc đánh giá Mộc Thanh Y sau một lúc lâu, mới vừa rồi ẩn ẩn thở dài cười khổ nói ta thật sự là hâm mộ mộc tướng. Mộc Thanh Y ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Minh cùng công chúa. Nàng đối vị này vốn là hoàng thất quận chúa lại bị bách hòa thân bác hán Minh cùng công chúa cảm giác không tính quá xấu. Bởi vậy cũng mới nguyện y đứng ở chỗ này nghe một chút nàng đến cùng muốn nói cái gì. Chính là minh cùng công chúa nói ra trong lời nói lại nhường nàng có chút không rõ nàng đến cùng muốn nói cái gì. Mình cùng công chúa xem mộc thanh y vẻ mặt cũng minh bạch nàng ý tứ, lắc lắc đầu nói, nay hoa quốc đem khuyên. Ta cũng không biết thương lai lại như thế nào. Nhìn đến mộc tướng như vậy tự tại liền nhịn không được cảm thấy hâm mộ ghen tị thôi. Cho nên, mới tưởng cùng mộc tướng thỉnh giáo một ít vấn đề còn thỉnh mộc tướng chớ trách. Minh cùng công chúa quả thật là có lý do hâm mộ mộc thanh y, bọn họ cơ hồ là trước sau bị phong làm công chúa, nhưng là vì phong làm công chúa lý do cũng không giống nhau. Nàng là vì đi hòa thân, cho nên nàng phong hào là minh cùng, mà mộc thanh y là vì hoa hoàng yêu thích cùng ân sủng, cho nên nàng phong hào là minh Trạch nhưng là dù vậy. Nàng rời xa cố quốc hòa thân Bắc Hán mới được đến danh hào mộc Thanh Y nhưng không hiếm lạ, nàng đem hoa quốc hoàng thất ép buộc thất linh bát lạc đi xa Tây Việt phụ tá Tây Việt cử hoàng tử đăng cơ, nhảy trở thành Tây Việt bách quan đứng đầu. Thậm chí ngày đại hôn Tây Việt tân hoàng trước mặt khắp thiên hạ nhân đồng ý kiếp này chỉ cần nàng một cái. Vô luận là gì nữ tử đều sẽ hâm mộ nàng sở hữu dùng hết thầy. Nhưng là Minh cùng công chúa cũng biết, cho dù cấp chính mình đồng dạng cơ hội, nàng cũng tuyệt không có cái kia đảm lượng cùng năng lực làm được Mộc Thanh y có khả năng làm hết thảy, cho nên cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Mộc Thanh y gật gật đầu, công chúa có chuyện cứ nói đừng ngại. Minh cùng công chúa trầm ngâm một lát hướng tới Mộc Thanh y hơi hơi nhất phúc, trầm giọng nói, hoa quốc sắp bị diệt tới nơi, Minh cùng yếu đuối vô năng, bất lực. Nhưng là Minh cùng cũng biết Nếu là không có hoa quốc minh cùng ở Bắc Hán trong cung bất quá là cái tùy tay khả khí mất nước bé gái mồ côi thôi. Mộc tướng trí tuệ đa trí còn cầu mộc tướng dạy ta về sau nên như thế nào. Mặt sau minh cùng công chúa cũng không có nói suốt ra, nhưng là mộc thanh y cũng đã minh bạch nàng muốn nói cái gì. Chỉ nhìn ca thư tuấn đối minh cùng công chúa thái độ chỉ biết hắn tương lai ngày tuyệt sẽ không tốt hơn. Mộc thanh y trầm tư một lát trầm giọng nói công chúa nếu là thầm nghĩ an ổn qua ngày khả chủ động hướng Bắc hán hoàng cầu đi. Nói vậy bác hán hoàng lòng già cũng không về phần khó xử một cái nước mất nhà tan thiếu nữ tử. Mình cùng công chúa ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn mộc thanh y. Hiển nhiên là không nghĩ tới mộc thanh y nghĩ ra là như vậy biện pháp. Mộc thanh y nhìn Minh cùng công chúa lạnh nhạt mỉm cười nói bác hán trong hoàng cung sự tình ta dù chưa nhìn đến qua nhưng cũng nghe được qua không ít. Ngoại bang nữ tử ở Bắc Hán trong cung ngày cũng không tốt qua Này Hoa Quốc vi rằng sắp bị giết Nhưng là này phiến thổ địa Những người này lại còn tại công chúa sao không trở về Mình cùng công chúa không khỏi giật mình Mộc thanh y nói được nàng tự nhiên minh bạch Nếu không phải phía trước ca thư tuấn muốn làm cấp Hoa Quốc xem Làm ra một bộ muốn cùng Hoa Quốc kết minh chi thế Nàng hiện tại chỉ sợ còn tại Hoa Quốc trong hậu cung Không có tiếng tam gì sinh hoạt liên hoàng Đế mặt nhi cũng không thấy được Chính là, liền ngay cả chính nàng đều không có nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ ở như thế thời gian ngắn vậy lý thật tình yêu thượng ca thư Tuấn. Xem mình cùng công chúa do dự bộ dáng, một thanh y lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Ta nói đã đến nước này, công chúa chính mình lo lắng đi. Bổn tướng cái này cáo lui minh cùng công chúa suy tư về tâm sự của bản thân có chút không chút để ý gật gật đầu đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mộc thanh y chạy tới dung cẩn bên người hai người dắt tay bước chậm mà đi xem hai cái sóng vai đi xa bóng lưng minh cùng công chúa xinh đẹp dung nhan thượng xẹt qua một tia chua xót ý cười vô luận như thế nào nàng cũng biến bất thành mộc thanh y hơn nữa bệ hạ cũng sẽ không là tây việt đế như thế cũng thế Trên thành lâu triệu tử Ngọc Chính mang theo thuộc hạ tướng lãnh kiểm tra thành lâu phòng ngự Thành lâu bốn phía vẫn như cũ vây quanh thanh thế hạo nhiên Tây Việt Bắc Hán đại quân. Vài ngày nay quân địch thế công tuy rằng cũng không kịch liệt nhưng là lại kéo dài không ngừng công kích tuy rằng không có thành phá nguy hiểm. Nhưng là thủ thành tướng sĩ mỗi ngày tinh thần đều băng quá chặt chẽ, nhiều thiên hạ đến trên mặt cũng thêm thượng vài phần mỏi mệt sắc. Tướng quân Tây Việt cùng Bắc Hán đại quân này nhất chiêu thật sự là quá mức ngoan độc. Đi theo phía sau một cái tướng lãnh nhịn không được thấp giọng oán giận nói. Ân, triệu tử ngọc nhíu mày quay đầu xem thuộc hạ. Kia tướng lãnh nói, một trăm vạn đại quân vây quanh kinh thành, lại vây mà không công. Chúng ta tuy rằng không sợ thủ thành, nhưng là trong thành lương thực chỉ sợ cũng là kiên trì không được bao lâu. Đến lúc đó, cho dù chúng ta này đó thủ thành tướng sĩ kiên trì trụ chỉ sợ trong thành dân chúng chính mình sẽ mở ra cửa thành triều quân địch quy hàng. Triệu tử ngọc nhíu mi nói, không phải nói trong thành chữ hàng lương thực cũng đủ tiêu hao nửa năm sao. Tia tướng lãnh tươi cười có chút chua xót nói đó là nói quân lương, chỉ đủ trong thành mấy chục vạn đại quân tiêu hao. Hơn nữa, cũng xa không có nửa năm nhiều như vậy, hộ bộ nào quan viên người nào không tham. Trận đánh này tới đột nhiên, bọn họ vội vàng đem thấu ra lương tiền đều đưa đến tiền tuyến đi cũng không thường tiền tuyến thất bại thảm hại. Nay trong thành lương thực chỉ sợ chỉ đủ chống đỡ hai tháng Mặt khác phía trước trong thành còn dũng mãnh vào đại lượng dân chạy nạn nghe nói Tiểu đại nhân bên kia đều nhanh muốn không có gì ăn Đến lúc đó còn không biết muốn làm sao bây giờ đâu Triệu tử ngọc trầm mặc không nói Một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước đi Một bên nói ta biết Kia tướng lãnh ngẩn người Có chút không quá minh bạch triệu tử ngọc này đã biết là cái gì ý thứ Chỉ phải vẻ mặt mờ mịt theo đi qua Rất nhanh, hắn chỉ biết Triệu Tử Ngọc là cái gì ý tứ. Triệu Tử Ngọc hạ thành lâu trực tiếp đi ứng thiên phủ. Ứng thiên phủ trước cửa người ta tấp nhập dân cư cách đó không xa là thiệu tấn sai người thiết trí thi cháo địa phương, nhưng là lúc này nơi nào cũng là một mảnh lạnh lẽo chống vắng, nửa điểm cũng không có chuẩn bị nấu cháo cứu tế dân chúng ý tứ. Đại môn khẩu, vô số quần áo tả tơi dân chúng kém một chút sẽ trực tiếp vọt vào ứng thiên trong phủ. Nhìn đến triệu tử ngọc đoàn người đã đến, dân chúng nhóm sừng suốt một chút không tự chủ được lui về sau lui. Chống lại này đó đẫm máu thủ thành tướng sĩ, dân chúng nhóm vẫn là nhịn không được e ngại. Triệu tử ngọc dưới chân tạm dừng một chút liền bước nhanh hướng ứng thiên trong phủ mặt đi đến. Ứng thiên phủ trong đại đường, thiệu tấn đang lường vài cái quan viên âm thầm vận khí. Ngồi ở trong đại đường một cái quan viên còn vẻ mặt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ thiệu đại nhân, này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Người đem này đó lương thực đều cầm cứu thế dân chúng cưới thủ thành tướng sĩ làm sao bây giờ Xem trước mắt ra vẻ đạo mạo nhân, hảo thì khí thiệu tấn cũng nhịn không được muốn chửi ầm lên Chẳng lẽ liền tùy ý này đó dân chúng đói chết Các người đừng quên kia không phải một ngàn lượng trăm ngàn họ vẫn là vài vạn nhân Nếu không có cơm ăn, bọn họ ở trong thành nháo lên, ngươi chịu được Đến lúc đó đừng nói là thủ thành, chỉ sợ trong thành sẽ đánh trước đi lên đi Nếu không phải thật sự không có biện pháp thiệu tấn cảm thấy nhiều xem này vài người liếc mắt một cái đều cảm thấy phiền chán Này đều đến lúc này, những người này trong phủ vẫn như cũ là sơn chân hài vị, lăng la tơ lụa cấp này gặp rủi do dân chúng mỗi ngày hai chén hy cháo đều ngại lãng phí lương thực Hắn chẳng lẽ không biết nói trong thành lương thực khan hiếm sao Nhưng là kia có năng lực làm sao bây giờ sở hữu lương thực đều cấp thủ thành quân đội ăn chống đỡ thượng 3 năm tháng đợi đến tây việt cùng bắc hán đại quân công vào thời điểm trừ bỏ hoa quốc bại binh liền còn lại mãn thành thi cốt người nọ gặp thiệu tấn như vậy cố chấp cũng có chút không kiên nhẫn trầm giọng nói thiệu đại nhân đây là bệ hạ ý tứ người muốn kháng chỉ bất thành nếu là quân coi giữ không có lương thực vô pháp thủ thành đến lúc đó thành phá sớm muộn gì đều phải phá có cái gì khác biệt thiệu tấn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi, ngươi lớn mật, cái sự thật này ai đều biết đến, nhưng là dám nói ra nhưng không có hai cái. Tiệu tấn tươi cười lạnh lùng, vì bảo vệ cho như vậy một tòa phá thành mấy tháng, hy sinh mãn thành mấy chục vạn dân chúng. Nếu là không có lê dân dân chúng, hoa quốc xanh giới cho dù lại bắt ngát lại có ít lợi gì. kia quan viên đứng dậy, chừng mắt thiệu tấn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo nói, bản quan nói, đây là bệ hạ thánh chỉ có cái gì nói ngươi cùng bệ hạ nói đi thôi. Bệ hà có chịt đoạt lại trong thành sở hữu lương thực toàn bộ phong tồn, ai cũng không được nhúc nhích. Các người đều điên rồi. Tiệu tấn trầm giọng nói. Nay trong thành phố thông dân chúng trong nhà đều là còn có một ít lương thực sư, nhưng là nhất định cũng không thể lâu dài. Đợi đến này đó lương thực ăn xong rồi, trong thành các cửa hàng cùng kho lúa lương thực lại bị triều đình phong tồn, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều phải loạn đi lên mấy chục vạn dân chúng bạo động, bệ hạ coi như thực sự cái kia tin tưởng có thể ép tới đi xuống. kia quan viên mới mặc kệ thiệu tấn nói cái gì, bọn họ hiện tại mệnh đều niết ở hoa hoàng trong tay, tự nhiên là hoa hoàng nói cái gì chính là cái gì, dù sao cũng đói không thấy bọn họ. tà liếc thiệu tấn liếc mắt một cái, kia quan viên quái khang quái điệu nói, tuy rằng thiệu đại nhân một lòng vì nước nhưng là đừng quên ngươi chính là cái nho nhỏ ứng thiên phủ doãn mà thôi. Vẫn là hào hào làm chính mình thuộc bổn phận sự tình đi, việc cũng đừng xen vào việc của người khác. Nói xong, căn bản không để ý tới thiệu tấn phản ứng, trực tiếp mang theo nhân đi rồi. Trong đại đường chỉ còn lại có thiệu tấn một người, thiệu tấn chầm mặc một lát đột nhiên bay lên một cước sủi ở vừa mới kia quan viên tỏa qua ghế tựa thấp giọng nổi giận mắng, đều là chút cái gì ngoạn ý. Khó trách muốn mất nước như vậy đều còn không vong quả nhiên là ông trời không có mắt. Thiệu tấn Triệu Tử Ngọc đi vào trầm mặc xem có chút suy sụp ngồi ở đại đường thượng Thiệu Tấn. Toàn bộ ứng thiên trong phủ nha dịch quân tốt đều đi ra ngoài ngăn lại này phủ ngoại dân chúng đi, toàn bộ ứng thiên phủ đều là trống rỗng không có nửa điểm sinh cơ. Thiệu Tấn ngẩng đầu lên, hướng tới Triệu Tử Ngọc cười khổ nói, ngươi đều nghe được. Triệu Tử Ngọc gật gật đầu trầm mặc một chút nói, còn có thể duy trì vài ngày. Thiệu Tấn cười khổ nói, trong thành dân chúng nếu là đói cực kỳ, một ngày đều duy trì không xong. Nhân thật sự đói điên rồi sự tình gì đều có thể làm được xuất ra. Triệu tử ngọc ở thiệu tấn đối diện ngồi xuống, trầm mặc một lát nói, một lát ta làm cho người ta đưa chút lương thực đi lại. Thiệu tấn cả kinh vội vàng nói, như vậy sao được. Hoa hoàng liên hắn phóng lương cứu tế dân chúng đều không cho, nếu là thẳng đến triệu tử ngọc tự tiện thuyên truyền quân nhu kia còn phải. Triệu tử ngọc bình tĩnh xem hắn, còn có biện pháp khác sao? Tiểu tấn vô ngôn, nay trong thành sở hữu lương thực đều nắm trong tay ở hoàng gia trong tay, trừ bỏ triệu tử ngọc có thể truyền xuất ra quân lương bên ngoài, thật đúng không có khác cái gì biện pháp. Triệu tử ngọc trầm giọng nói ta không nghĩ thủ một tòa tràn đầy tử thi thành trì, về phần về sau muốn làm sao bây giờ. Ai biết được, tiểu tấn có chút suy sụp thở dài, ngồi sững ở trong ghế dựa chậm rãi nói, không biết vì sao ta đột nhiên nhớ tới. Hai năm trước cố ra đại tiểu thư tự sát ngày đó. Sướng kia thủ khốc. Quân ký vô đạo quốc sao không vong, triệu tử ngọc im lặng, lúc trước cố vân ca sao cùng tụy hồng các thời điểm hắn tuy rằng không ở, nhưng là trong truyền thuyết cố vân ca lúc sắp chết sướng kia thù khúc lại âm thầm ở phố phường giữa dòng truyền. Thậm chí có người truyền thuyết ngày nào đó kia thù khúc ở tụy hồng các vang một buổi tối thẳng đến tụy hồng các ở biển lửa trung hóa thành cho tàn. Thiệu tấn có chút mờ mịt nói cố vân ca đã chết bất quá hai tháng. Mộc thanh y ngang trời xuất thế cố tú đình hòa bình vương điện hạ sa độn tha hương thiên gia hoàng tử từ, từ từ tàn tàn. Người nói, đây là không phải cố gia đại tiểu thư âm hồn không tiêu tan sở trí. Triệu tử ngọc lạnh nhạt nói ta không biết. tiểu tấn hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình tưởng tượng có chút vớ vẩn, không khỏi cười nói, cho dù không phải cố đại tiểu thư nguyền rủa ta cảm thấy. Hoa quốc có hôm nay tám phần cũng là báo ứng. chương 229, Hoàng tước ở phía sau cửa thành khai. Một mình vận dụng quân lương, vô luận ở khi nào thì đều được cho là tội lớn. Triệu Tử Ngọc cũng không có chờ đến hoa hoàng vấn tội, hắn đợi đến là mộ dung khác. Mộ dung khác đang nghe nói Triệu Tử Ngọc một mình dùng quân lương cứu thế trong thành dân chúng thời điểm cơ hồ được cho là mừng rỡ như điên. Cho dù là hắn cũng chơi đùa thật không ngờ Triệu Tử Ngọc cơ nhiên sẽ ở loại này thời điểm phạm hạ như vậy ngây thơ sai lầm. Mà hắn chính xem xét bắt không được Triệu Tử Ngọc nhược điểm đâu. Vừa thu lại đến tin tức mộ dung khác liền và thông nhau biết hoa hoàng một tiếng đều miễn. Trực tiếp liền mang theo nhân thượng an Tây quận Vương Phủ vấn tội cưới. Triệu tử Ngọc vi rằng không nghĩ tới mộ dung khác tới nhanh như vậy, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao giấy là không bảo đàm hòa ở hiện tại này vô luận làm như thế nào đều là sai thời điểm, hắn cũng chỉ là chỉ cầu tâm an mà thôi. Triệu tử Ngọc ngươi thật to gan. Nổi giận đùng đùng nhảy vào an tây quận vương phủ đại sảnh, mộ dung khác nhìn chăm chăm triệu tử ngọc trầm giọng nói. Triệu tử ngọc bình tĩnh nói, thần tham kiến bệ hạ không biết bệ hạ tiến đến cái gọi là chuyện gì. Mộ dung khác cười lạnh nói, ngươi còn biết chấm thân phận. Triệu tử ngọc lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn một ít cư nhiên dám cãi lại hoàng mệnh một mình thuyên truyền quân lương. Triệu tử ngọc cúi mâu, im lặng không nói. Thấy hắn không nói chuyện, mộ dung khác trên mặt thần sắc càng thêm kích động đứng lên, nhìn chầm chầm triệu từ ngọc lạnh lùng cười nói, trẫm đã biết ngươi là mắt thấy hoa quốc không được, muốn mau chút đem trong thành lương thảo tiêu hao sạch sẽ, hảo đem người đầu hàng có phải hay không? Ngươi triệu đại tướng quân danh khắp thiên hạ, vô luận dáng thế nào một quốc gia đều làm theo là tay cầm trọng binh cầm y ngọc thực? Thật không? Triệu tử ngọc trầm giọng nói quả thật là vi thần thuyên truyền quân lương cứu tế dân chúng, bệ hạ nếu là cảm thấy thần làm sai rồi, liền thỉnh hạ chỉ trách phạt vi thần không lời nào để nói. bộ dung khắc nhìn trầm trầm triệu tử ngọc vấn đỉnh trầm tĩnh dung nhan, ánh mắt tối tăm. Trách phạt, an tây quận vương nhưng là phụ hoàng tâm phúc sùng thần chẫm chỗ nào dám trách phạt ngươi. Nhưng là hiện tại, giao ra ngươi binh quyền, theo chẫm tiến cung kiến giá đi thôi. Triệu tử ngọc đôi mắt khẽ nhúc nhích dương mắt nhìn về phía mộ dung khác nói, binh quyền. Thái thượng hoàng hạ chỉ người nào tiếp trưởng binh quyền, ý chỉ ở đâu. Làm càn, mộ dung khác sắc mặt trầm xuống, giận tím mặt. Chấm trong lời nói chính là ý chỉ, người dám kháng chỉ không tôn. Triệu tử ngọc yên lặng nhìn mộ dung khác trầm mặc không nói. Mộ dung khác bị hắn như vậy dường như gợn sóng không sợ hãi ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời lại có chút không được tự nhiên đứng lên, dường như tâm tư của bản thân đều bị hắn nhìn thấu bình thường. Trong lòng không khỏi càng thêm chán ghét khởi triệu tử ngọc đến, lạnh lùng nói, bình tướng phù dậy dỗ đến bãi. Vẫn là nói, người muốn kháng chỉ, hồi lâu triệu tử ngọc suốt cục thật dài thở dài trầm giọng nói, bệ hạ, tự giải quyết cho tốt. Rất nhanh theo trong tay áo lấy ra một khối sắt cũng không phải sắt lệnh bài đặt ở trước mặt trên bàn. Mộ dung khác tự nhiên nhận được thì phải là có thể điều động hoa quốc đại quân hổ phù. Không khỏi mừng rỡ tiến lên một bước đem hổ phù nắm trong tay, vẫy tay nói, người tới, đem triệu tử ngọc áp hạ. Là, bệ hạ, đi theo mộ dung khác cùng nhau tiến đến thị vệ lập tức đem triệu tử ngọc bao quanh vây quanh, triệu tử ngọc nguyên bản liền không có muốn động thủ ý thứ tự nhiên là thủy ý bọn họ vây quanh chính mình. Mộ Dung Khác trong tay gắt gao nắm hổ phù, chỉ cảm thấy tim đập bay nhanh. Này khối nho nhỏ bài tử, đại biểu toàn bộ hoàng thành mấy chục vạn đại quân quyền chỉ huy. Mà từ đây khắc bắt đầu, này đó toàn bộ đều về chính mình sở hữu, cho dù là phụ hoàng. Chậm đã, Mộ Dung Hiệp thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mọi người trở lại liền nhìn đến Mộ Dung Khác bước nhanh đi đến, nhìn lướt qua ở đây mọi người, ánh mắt thản nhiên dừng ở Mộ Dung Khác trong tay hổ phù thượng, thản nhiên nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Mộ dung khác khẽ nhíu mày có chút không hờn giận nói tứ đệ, người tới nơi này làm cái gì? Mộ dung hiệp nhíu mày cười nói, này cũng là thần đề cũng muốn hỏi đại ca đâu? Đại ca làm cho người ta vây quanh an tây quận vương là muốn làm cái gì? Mộ dung khác hừ nhẹ một tiếng nói triệu từ ngọc một mình vận dụng quân lương ý đồ đầu nhập vào Tây Việt chấm trước hắn binh quyền, đang muốn dẫn hắn đi gặp phụ hoàng. Mộ dung hiệp trầm mặc nhìn mộ dung khác chỉ sợ mộ dung khác muốn mang triệu từ ngọc đi đem phụ hoàng là giả, muốn binh quyền mới là thật. Trong lúc nhất thời, mộ dung hiệp chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, đều đến bây giờ cho dù nắm giữ binh quyền có năng lực như thế nào. Khốn thú tại đây nho nhỏ hoa quốc đô thành lý làm hai ba tháng hoàng đế sao. Đại ca, mộ dung hiệp trầm giọng nói an tây quận vương cũng là vì trong thành dân chúng lòng mang không đành lòng. Dân dĩ thực phi thiên, nếu là nhường trong thành mấy chục vạn dân chúng cách bụng chỉ sợ đến lúc đó thành còn chưa có phá dân chúng trước hết phản. Cho nên an tây quận vương sở làm cũng không là sai. Mộ dung khắc cười lạnh nói, lời này ngươi thế nào không đi cùng phụ hoàng nói. Mộ dung hiệp trầm mặc bọn họ cũng đều biết đến lúc này phụ hoàng sớm đã nghe không vào gì trong lời nói. Mộ dung khắc nhìn chằm chằm mộ dung hiệp trầm giọng nói tứ đệ, ngươi đừng quên, hiện tại chẫm mới là hoàng đế. Ngươi muốn quản chấm sự tình. Mộ dung hiệp giật mình, rốt cục thừa dài nhìn về phía triệu tử ngọc ấy náy nói, an tây quận vương, thật có lỗi. Sau đó lắc lắc đầu xem mộ dung khác nói, đại ca. Này hai năm, đệ đệ đều có chút không biết ngươi. Nói xong, cũng không lại nhìn mộ dung khác dường như ngứa ra vẻ mặt mộ dung hiệp trực tiếp xoay người đi ra cửa. Mộ dung khác kinh ngạc nhìn trống rỗng cửa trên mặt vẻ mặt một mảnh trống rỗng. Trong thành ưu tĩnh trong tiểu viện, ngụy vô kỵ vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trong viện dưới đại thụ độc tự một người đánh cờ tự đùa tự vui. Một hồi lâu mới ngẩn đầu lên, có chút nhàn nhàn hỏi, triệu từ ngọc bị mộ dung khác cấp bắt ngươi thật sự không đi cứu hắn sao. Mặt trên đại thụ thượng, hạ tô trúc thần sắc lạnh nhạt ý ngồi ở trên thân cây, nói hắn tạm thời còn không sẽ có nguy hiểm. Kia cũng không nhất định, mộ dung khác đối triệu từ ngọc cũng không cái gì rất nghĩ pháp nói không chừng một trảo trụ hắn liền trực tiếp làm thịt đâu. Ngụy vô kỵ lười biếng nói, mộ dung khác không phải ngốc tử cũng không phải đồ điên, lưu chữ tử ngọc với hắn mà nói yêu việt so với chỗ hỏng nhiều. đến vạn bất đắc dĩ còn có thể nhân hắn đến cùng tây việt đàm phán, xét thấy ngụy công tử phía trước đã biểu hiện trừ bọt tây việt đối tử ngọc coi trọng, hạ tu trúc ngữ khí bình tĩnh nói, ngụy vô kỵ không khỏi trong lòng trung tán tưởng, tuy rằng hạ tu trúc không hiểu mưu lực tính kế. Này rõ ràng là vẫn chưa ăn lão hổ, ở mặt ngoài xem vẻ mặt trung hậu trên thực tế trong lòng cái gì đều biết thôi. Nhún vai, ngụy vô kỵ nói, dù sao triệu tử Ngọc là ngươi sư đệ, đã làm sư huynh nhân cũng không lo lắng, chúng ta này đó ngoại nhân tự nhiên cũng không cần lo lắng. Bất quá, hiện tại binh phù ở mộ dung khác trong tay, mấy ngày nay mộ dung khác đều không có theo ta liên lạc, xem ra là chuẩn bị đầu nhập vào Bắc Hán nói đến này, ngụy công tử không khỏi có chút oán trách khởi dung cửu công tử. đều là hắn rất nhận người hận làm hại hắn cùng bắc hán nhân giống nhau đi chiêu hàng nhân gia khảo đều vô dụng lo lắng liền trực tiếp lựa chọn bắc hán. cho dù có binh phù có năng lực như thế nào, hắn có thể trực tiếp hạ lệnh khai thành đầu hàng sao? ngụy vô kỵ trầm ngâm nói không chính xác vì để ngừa vạn nhất, vân nguyệt phong cùng thái sử hành đã đi chuẩn bị đi. bản công tử cũng phải đi chuẩn bị một chút, Triệu Tử Ngọc liền giao cho ngươi, nhưng đừng một cái không cẩn thận đem hắn giết chết. Định Liệu trước ở trên bàn cờ hạ xuống nhất tử, Ngụy công tử vừa lòng nhìn nhìn đại hoạch toàn thắng ván cờ, đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hạ Tô Trúc trầm mặc một lát, thân ảnh chợt lóe phi thân ly khai tiểu viện. Trong hoàng cung, Hoa hoàng đang nghe đến mộ dung khác bắt Triệu Tử Ngọc trước tiên liền giận dữ, sai người cấp chiêu mộ dung khác tiến cung. Mộ dung khác tự nhiên không có khả năng đang lúc này tiến cung Chính mình phụ hoàng Tỳ khi chính mình hiểu biết mộ dung khác trong lòng rõ ràng thật sự Nếu hắn giờ phút này tiến cung đi Nói không chừng phụ hoàng giận dữ dưới thật sự có thể giết hắn Đã đã làm tốt lắm quyết định Mộ dung khác tự nhiên cũng không lại do dự bay nhanh sai người tìm đến tiêu đình Tiêu đình đi đến phúc vương phủ Nhìn đến mộ dung khác trong tay thưởng thức hổ phù trên mặt tươi cười nhất thời càng thêm thân thiết đứng lên chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ. Mộ dung khác tâm tình cũng không tốt lạnh lùng nói, có cái gì khả chúc mừng. Chúc mừng hắn phản quốc đi theo địch sao. Tiểu đình cũng không để ý hắn lạnh lùng, cười nói, đã bệ hạ đã lấy đến hổ phù chúng ta liền lập tức làm việc đi, nếu là bị hoa hoàng phát hiện. Chỉ sợ người ta đều phải mệnh tang kinh thành. Không biết an tây quận vương hiện tại như thế nào. Bệ hạ hay không đã giết hắn. Triệu tử ngọc quả thật là một nhân tài, nhưng là trên đời này nhân tài nhiều đến thực. Chỉ có khẳng quy thuận chính mình mới là nhân tài, không chịu quy thuận đó là địch nhân. Tiêu đình rất rõ ràng, chịu từ Ngọc tuyệt đối không có khả năng quy thuận Bắc hán, như vậy tự nhiên là sớm đi giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Không biết An Tây quận Vương thi thể ở nơi nào? Người hỏi cái này làm cái gì? Mộ dung khác hí mắt nói. Tiêu đình cười nói, tự nhiên là xác định một chút hắn là phủ thật sự đã chết. Mặt khác, chúng ta còn cần mang theo phẩm chất của hắn đi bệ hà trước mặt lĩnh thường A. Mộ dung khác lạnh nhạt nói, đợi đến của các ngươi Bắc Hán Hoàng thực hiện hứa hẹn chấm tự nhiên hội đem triệu tử ngọc giao cho hắn. Này, tiêu đình hí mắt có chút không hờn dẫn nhìn mộ dung khác nói, bệ hạ này theo chúng ta phía trước nói cũng không giống nhau. Mộ dung khác nói, nhưng là hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nghe chấm không phải sao. Triệu tử ngọc ở nơi nào chỉ có chấm mới biết được, chỉ cần thành phá sau Bắc Hán Hoàng thực hiện hứa hẹn chấm tự nhiên hội đem triệu tử ngọc giao cho các ngươi. Nếu không hắn chỉ sợ sẽ còn sống xuất hiện tại tây việt đại quân trước trận tiêu đình trầm mặc thật lâu sau tuy rằng đối với mộ dung khác lật lọng cảm giác sâu sắc không hờn giận nhưng là mộ dung khác nói được không sai hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghe hắn không nói hắn bây giờ còn cần mộ dung khác trong tay hổ phù cho dù bắc hán lại cường thế ít nhất ở thành còn không có phá phía trước mộ dung khác muốn giết hắn này bắc hán mật thám cũng là dễ như trở bàn tay thời dài tiêu đình gật đầu nói hảo hy vọng bệ hạ đến lúc đó ngôn mà có tín bộ dung khác hừ nhẹ một tiếng nói đây là tự nhiên như vậy hiện tại bệ hạ có thể cho quân coi giữ mở ra cửa thành phòng ta quân vào thành tiêu đình hỏi bộ dung khác gật đầu nói tự nhiên đi thôi đi bắc môn hai người trừ bỏ cửa thư phòng còn chưa có tới kịp xuất viện tử đã bị nhân bao quanh vây quanh đứng lên một cái trong cung thị vệ bộ dáng nam từ tiến lên nói bệ hạ thái thượng hoàng có chỉ thị bệ hạ lập tức phóng tích an tây quận vương sau đó tùy thuộc hạ tiến cung kiến giá Mộ dung khác cuối mâu thản nhiên nói trẫm hiện tại có việc phải làm các ngươi tránh ra truyền cáo phụ hoàng trẫm sau đó lại tiến cung đi về phía hắn thỉnh an kia thị vệ khó xử nhíu nhíu mày nói bệ hạ thứ tội thái thượng hoàng thỉnh bệ hạ lập tức tiến cung còn có vị này Nhìn thoáng qua tiêu đình tuy rằng tiêu đình bộ dạng cũng không như là bác hán nhân mật thám Nhưng là có thể làm mật thám tự nhiên cũng sẽ không có rõ ràng bác hán nhân đặc điểm Hơn nữa thái thượng hoàng mệnh lệnh là vô luận bệ hạ với ai ở cùng nhau đều phải nhất định mang vào trong cung Cho nên người này đến cùng có phải hay không mật thám cũng không trọng yếu Tiêu đình trong lòng có chút ảo não nhưng không bằng gì kích động Chính là thật không ngờ hoa hoàng nhân thế nhưng tới nhanh như vậy Hiển nhiên mộ dung khác đối hoa quốc hoàng thành nắm trong tay vẫn như cũ rất kém. Thu hồi trong lòng đối mộ dung khác thản nhiên khinh bị tiêu đình tiến lên một bức lạnh nhạt nói thật sự là thật xin lỗi. Tại hạ hiện tại chỉ sợ không thể đi theo các vị tiến cung đi tấn kiến bệ hạ. Ở đây các vị không bằng cũng cùng nhau lưu lại đi. Nghe được tiêu đình trong lời nói bọn thị vệ trong lòng không khỏi dùng mình đều rút ra đao kiếm đến nhất tề đối với mộ dung khác cùng tiêu đình. Tiêu Đình cười lạnh một tiếng, nâng tay nhẹ nhàng nhất kích trưởng. Một đám mặc phổ thông dân chúng phục sức nhân không biết theo chỗ nào bừng lên, chỉ khoảng nửa khắc liền đem toàn bộ sân đều vây quanh đứng lên. Đầu lĩnh thị vệ sắc mặt khó coi đứng lên. Bệ hạ, người đây là cái gì ý tứ? Tiêu Đình ngạo nghễ cười nói, này còn không rõ sao? Của các ngươi hoàng đế bệ hạ đã đáp ứng quy thuận Bắc Hán, Hoa quốc thành phá đã là nhất định việc các ngươi những người này chẳng lẽ đến muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Sở hữu thị về ánh mắt đều tề loát loát nhìn phía đứng ở trong viện mộ dung khác, cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói có chủ động cấu kết ngoại bang quyền quý vương gia trọng thần, thật đúng không ai nghe nói qua có muốn chủ động cấu kết địch nhân khai thành đầu hàng hoàng đế. Mộ dung khác bị mọi người ánh mắt nhìn xem trên mặt nóng bừng làm đau, có chút thức giận nói, làm càn. Chấm mới là hoàng đế còn không lui ra. Xem mọi người do dự bộ dáng tiêu đình cười dài nói các vị đây là làm gì. Trong cung vị kia là Thái Thượng Hoàng, trước mắt này một vị mới là Hoa Quốc Đương Nhiệm Hoàng Đế. Các vị muốn nguyện trung thành cũng nên tuyển đúng rồi đối tượng mới có thể. Huống chi các vị cho dù chính mình không muốn sống nữa, chẳng lẽ cũng không nhớ ra nhân tánh mạng. Vô luận như thế nào, này chính là một tòa cô thành có năng lực thủ bao lâu. Đúng rồi, của các người An Tây quận Vương Triệu Tử Ngọc lúc này. Chỉ sợ đã đầu người rớt. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía mộ dung khác, mộ dung khác sắc mặt âm trầm, hừ nhẹ một tiếng nói, triệu từ ngọc một mình vận dụng quân nhu, luận tội chẳng lẽ không nên chém sao? Hắn nếu không phải muốn mau chóng hao hết trong thành tồn lương, lại vì sao phải vận dụng quân nhu cứu tế trong thành lưu dân? Trong viện, trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới, không ít thị vệ trên mặt đều mang theo một tia do dự sắc. Tiêu đình nói được không sai, bọn họ tự nhiên là nguyện ý nguyện trung thành quân vương, nhưng là chính bọn họ, bọn họ thê nhi già trẻ cũng là muốn mạng sống. Ai nấy đều thấy được đến, nay tình thế vô luận là ai thủ thành cuối cùng đô thành đều là tránh không được muốn phá, một khi đã như vậy, vì sao không cho chính mình lưu lại một điều đường sống. Đem mọi người giao động thần sắc thu vào đáy mắt tiêu đình vừa lòng cười nói, hiện tại. Không biết các vị làm gì lựa chọn, vì thần, nguyện ý nguyện trung thành bệ hạ. Trong đám người, một cái thị vệ có chút do dự nói. Có một người làm làm gương mẫu, người phía sau phản chiến tự nhiên liền nhanh hơn. Huống chi chung quanh đỉnh thượng, tường viện thượng còn có nhiều như vậy bác hán nhân như hổ rình ngồi. Thần trờ, nguyện nguyện trung thành bệ hạ. Đầu lĩnh thị vệ nhìn nhìn tà hữu đồng nghiệp thẳng đến đại thế đã mất chỉ phải thở dài một tiếng cũng đi theo quỳ xuống. Tiêu đình xem trước mắt quỳ nhất hoa quốc đại nội thị vệ, bên môi gợi lên một tia đùa cực tươi cười. Hoa hoàng quả thật là lão hồ đồ, cho nên mới hội đi ngược lại biến thành nhân tâm mất hết. Liền ngay cả vốn nên thân cận nhất tối trung tâm đại nội thị vệ cương nhiên cũng như thế dễ dàng liền giao động. Này ở Bắc Hán trong hoàng cung căn bản chính là không thể tưởng tượng sự tình. Phách, phách, phách, đang ở tiêu đình nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trong viện đột nhiên vang lên thanh thúy vỗ tay hoan nginh thanh theo thanh âm mạnh ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện không biết khi nào một thân tử y cầm trong tay màu đen tiết gãy xương phiến tuấn nhã nam tử chính lười biếng ngồi ở đỉnh nóc nhà thượng thiếu xem bọn họ ngụy vô kỷ mộ dung khác kinh hô tiêu đình đồng dạng cũng thực khiếp sợ hắn cũng không có gặp qua ngụy vô kỷ nhưng là chỉ nhìn trước mắt nam tử liếc mắt một cái hắn liền minh bạch người này nhất định chính là ngụy vô kỷ cưỡng chế trong lòng khiếp sợ tiêu đình chắp tay cười nói tại hạ tiêu đình gặp qua ngụy không tử không biết ngụy công từ giờ phút này ở trong này là muốn làm cái gì. tuy rằng trên mặt mang cười nhưng là tiêu đình trong lòng lại đối đồng dạng cười như xuân phong ngụy vô kỵ đề phòng đến đỉnh. trước kia không biết cũng liền thôi. hiện tại chư quốc bên trong còn có ai chẳng biết nói ngụy vô kỵ cùng tây việt hoàng thất quan hệ chặt chẽ. giờ phút này ngụy vô kỵ xuất hiện tại nơi này không cần nghĩ cũng biết hắn là tới làm gì. Ngụy Vô Kịch cười dài nâng lên thủ, vươn một ngón tay cười nói, "Thứ nhất, làm phiền Hoa Hoàng đem Triệu Tử Ngọc giao ra đây. Thứ hai, bản công tử biết Hoa Hoàng là chuẩn bị dẫn người đi mở ra đô thành Bắc Môn, cho nên cũng liền làm phiền hai vị đem này nọ Nam Tam Môn cũng cùng nơi mở ra." Tiêu Đình sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng cười nói, "Tại hạ không rõ Ngụy công tử ý thứ cái gì mở ra cửa thành." Ngụy vô kỵ hừ nhẹ một tiếng, nói tiêu công tử tài hùng biện không ngại quả thật nhường bản công tử bội phục không thôi à. Bản công tử tận tình khuyên bảo khuyên hoa hoàng bệ hạ lâu như vậy, cũng không thấy hắn có cái gì tỏ vẻ. Kết quả tiêu công tử tới nay liền đàm thành, bản công tử cảm giác sâu sắc xấu hổ. Khẩu hồ, người nơi nào có khuyên lâu như vậy, người chính là đến tùy ý thông chi vài câu được không? Nếu tại hạ không đáp ứng sẽ thế nào? Thiên nhiên, Ngụy Vô Kỵ đã sớm đã nắm giữ hắn ở kinh thành hoạt động tình huống. Tiêu Đình cũng minh bạch không có gì khả che lấp, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngụy Vô Kỵ cười nói, thứ nhất, bản công tử giết các ngươi lại đi mở cửa thành. Thứ hai, cho dù các ngươi mở cửa thành, mặt sau đi theo 100 vạn Tây Việt đại quân ca thư tuấn dám công thành sao? Tiêu Đình sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi đi lên. Nếu Bắc Hán cùng Tây Việt đánh trước đi lên, đến lúc đó hoa quốc quân coi giữ nhân cơ hội theo trong thành sát ra cuối cùng không hay ho nhân đến cùng là ai thật đúng không nhất định đâu. Xem tiêu đình biến sắc ngụy vô kỵ vừa lòng cười nói, có thế chứ thôi cửa thành đại gia cùng nhau khai, sự tình phía sau các bằng bản sự chẳng lẽ không được chứ? Mặt khác bản công tử nhắc nhở các ngươi một câu, nếu là ở trong này chỉ hoãn lâu lắm, này hổ phù còn quản không hiểu hiệu cũng thật nói không chính xác. Hoa Hoàng phát hiện tới bắt mộ dung khác nhân thật lâu sẽ không khẳng định hội lập tức nghĩ đến ứng biến chi sách. Đến lúc đó thủ thành đại quân còn có nhận biết hay không hổ phù thật sự khó mà nói a. Tiêu Đình cũng biết không thể chậm trễ cắn răng nói đi trước khai Bắc môn Ngụy vô kỵ thản nhiên phản đối không được trước khai Tây môn. Mắt thấy vừa muốn rằng có đi lên, Ngụy Vô Kỵ thần sắc lạnh lạnh nhìn chằm chằm phía dưới mọi người nói, xem ra Tiêu công tử vẫn là càng thích bản công tử thấy các ngươi giết sạch rồi lại thủ hổ phù đề nghị. Vũ lực quả thật không phải vạn năng, nhưng là đôi khi tuyệt đối cường thế vũ lực lại có thể đảo điên toàn bộ thế cục tỷ như nói hiện tại. Tiêu Đình sắc mặt biến ảo bất định, một hồi lâu rốt cục cắn răng nói, "Hảo, hy vọng Ngụy công tử ngôn mà có tín." "Đây là tự nhiên." Ngụy Vô Kỵ lạnh nhạt nói. Ngụy vô kỵ động tác tự nhiên là phi thường mau, có hổ phù mở đường ở trong kinh thành có thể nói là như vào chỗ không người. Đoàn người rất nhanh liền đến đặt tây môn, vừa vặn gặp phải hoa hoàng phái tới quan viên truyền chỉ nói là bộ dung khác mưu đồ gây rối, hổ phù tạm thời cấm dùng. Ngụy vô kỵ không chút do dự trực tiếp ra tay làm thịt hoa hoàng phái tới sứ giả, nghênh ngang đi lên thành lâu. Trong tay hổ phù vừa hiện trầm giọng nói mở cửa thành. Ở đây thủ thành tướng sĩ đều là sừng sốt cái cũng không phải ngốc tử đột nhiên một cái xa lạ nam tử cầm hổ phù đến đòi mở cửa thành an tây quận vương rơi xuống không rõ ai biết đây là có chuyện gì xem mọi người kinh nghi bất định ánh mắt ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng tùy tay đem hổ phù vứt cho theo ở phía sau đi lên bộ dung khác cười nói hoa hoàng bệ hạ ngươi tới nói đi bộ dung khác lạnh lùng quét ngụy vô kỵ liếc mắt một cái trầm giọng nói khai thành bệ hạ vì sao có tướng lãnh không phục cắn răng nói bọn họ sớm đã làm tốt thể sống chết thủ thành chuẩn bị hiện tại lại đột nhiên kêu khai thành đầu hàng thế nào có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục Mộ dung khác âm thanh lạnh lùng nói triệu tử ngọc đem trong thành lương thực toàn bộ đều cứu tế trong thành lưu dân không ra thành các người có năng lực thủ vài ngày kỳ thật triệu tử ngọc cũng không có đem toàn bộ lương thực đều cứu tế lưu dân ít nhất trong thành lương thực lại kiên trì một tháng là không có vấn đề nhưng là mộ dung khác tự nhiên sẽ không nói như vậy cái gì Này, nghe vậy, sở hữu quân coi giữ đều đều nghị luận đứng lên. Thành lâu hạ Tây Việt đại quân trước trận dung cẩn thần sắc sung sướng ngồi ở trên lưng ngựa nhìn tiền phương cao mất thành lâu. Bên người một tả một hữu trên lưng ngựa ngồi là một thanh y cùng nam cung tuyệt nam cung tuyệt cảm thán nói, xem ra ngụy công từ sự tình làm xong. Dung cẩn hừ nhẹ, hắn cũng chỉ có điểm này tác dụng. Bệ hạ, mộc thanh y cảnh cáo trầm giọng nói. Ngụy vô kỵ cũng không phải là Tây Việt triều đình nhân chịu ra tay giúp bọn hắn là xem ở theo vương cùng mai quý phi tình cảm thượng không phải nhường dung cần trở thành đương nhiên sai xử dung cần kỳ thật cũng không phải không rõ bất quá là tập quán tính miệng phá hư thôi nghe xong mộc thanh y trong lời nói lao cầm cũng không lại chửi bới ngụy vô kỷ chỉ chốc lát sau ngụy vô kỵ thân ảnh thản nhiên xuất hiện tại trên thành lâu hướng tới đại quân trước trận dung cần nhíu mày cười phất phất tay. Dung Cần hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói truyền lệnh đi xuống, cửa thành vừa mở ra lập tức vọt vào đi. Làm cho bọn họ chú ý. Trong thành hoa quốc đại quân vị thất hội thật sự đầu hàng, không thể khinh thường. Lấy hoa hoàng nước tiểu tính, liền tính là không cẩn thận bị nhân tính kế mở cửa thành, nói không chừng còn có thể hạ lệnh thề sống chết chống cự đâu. Đến lúc đó nói không chừng thật sự sẽ phát sinh chiến đấu trên đường phố Nhưng là chỉ cần có thể qua này dường như không thể phá vỡ thường thành Cái khác đại giới tây Việt đại quân đều có thể phó được rất tốt Dường mắt nhìn thoáng qua trước mắt cao mất thành lâu Dùng cần tuấn Mỹ dung nhan thượng lộ ra một tia cười lạnh Tiền không thể phá, cũng bất quá như thế Tiền phương thành lâu trầm xuống trọng đại môn chậm rãi mở ra Dùng cần ánh mắt vi lượng, lạnh lùng nói, vào thành Chống trận thanh khởi Tây Việt đại quân tề ứng một tiếng gào thét nhảy vào loại này đứng vững 800 năm từ xưa thành trì. chương 230, huyết nhiễm kim điện phụ tử quân thần. Quả nhiên như dung cần đoán trước một nửa cho dù mất đi binh phù hoa hoàng cũng cũng không có hoàn toàn mất đi đối hoàng thành nắm trong tay. Tây Việt đại quân mới vừa nhảy vào trong thành, hoa hoàng ý chỉ liền lại một lần nữa hạ đạt. Lúc này đây là từ trị Vương Mộ Dung hiệp tự mình mang theo hoàng đế Kim bài lệnh thiễn truyền lệnh, vì thế vừa mới mở ra cửa thành Hoa Quốc đại quân cùng vừa mới nhảy vào trong thành Tây Việt đại quân lại một lần nữa chém giết đi lên. Nhưng là Tây Việt đại quân thế nhưng đã vào thành, sớm đã khốn thú trong thành nhiều ngày, trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng Hoa Quốc quân coi giữ lại như thế nào ngăn cản trụ. Càng không cần nói, còn có theo Bắc Môn đồng thời sát vào Bắc Hán đại quân đã ở trong đó. Hoàng Thành chung một mảnh tiếng giết chấn thiên Tây Việt đại quân cùng Hoa Quốc quân coi giữ, Hoa Quốc quân coi giữ cùng Bắc Hán đại quân, gắt gao dây dưa ở cùng nhau toàn bộ trong Hoàng Thành huyết tinh tràn ngập. Thành Tây Thành Lâu phụ cận một tòa trên nhà cao tầng, Dung Cần cùng Mộc Thanh Y sóng vai đứng ở trên lầu nhìn xa xa chém giết Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài. Dung Cần nâng tay che khuất nàng mắt nhẹ giọng nói Thanh Thanh đừng nhìn, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Rất nhanh sẽ kết thúc. Mộc Thanh Y cười nhẹ, trong tươi cười hơn vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót, đạm cười nói, ta chính là không nghĩ tới, chỗ ngồi này hoàng thành. Nhanh như vậy liền thật sự bị giết, Thanh Y cảm thấy quá nhanh sao? Ta xem trọng nhiều tây việt thượng sĩ đều đều chờ không kịp đâu. Ngụy Vô Kỵ thanh âm mang theo lười biếng ý cười rung dưới lầu truyền đến. Một lát sau nhân liền xuất hiện tại cửa thang lầu. Cho dù là từ trên chiến trường đi tới, ngụy Công Tử vẫn như cụ tác phong nhanh nhẹn khí độ ung dung, trên người liên nửa niềm huyết tinh cũng không thấy. Đi theo hắn phía sau vẻ mặt lạnh lùng Vân Nguyệt Phong cùng vẻ mặt xanh sao Thái Sử Hành. Thái Sử Công Tử tuy rằng là người trong giang hồ, gặp qua tinh phong huyết vụ cũng không ở số ít nhưng là này đó lại cũng không có thể cùng chân chính chiến trường so sánh với. Mộc Thanh Y nhíu mày cười nói, tu trúc thế nào không ở. Ngụy vô kỵ nhún vai cười nói, tìm hắn sư đệ đi đi. Ngụy vô kỵ lười biếng ở dung cẩn đối diện ngồi xuống, lại cười nói như thế nào. Lúc này đây bản công tử làm chuyện bệ hạ còn vừa lòng. Dung cẩn thản nhiên nói thượng khả. Ngụy công tử nhịn không được cái chán gân xanh giật giật hừ nhẹ một tiếng. Bản công tử không cùng ngươi so đo. Thanh y ngươi cảm thấy thế nào? Bộc thanh y lại cười nói Ngụy công tử làm việc chẳng lẽ chúng ta còn có thể lo lắng bất thành? Nếu là như thế, Dung Cẩn làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy phó thác cho ngươi. ngụy vô kỵ có thế này vừa lòng gật gật đầu, đầu cấp Dung Cẩn một cái khiêu khích ánh mắt. Dung Cẩn hừ nhẹ, sườn thủ không nói. Bệ hạ, mộc tướng. Vân Nguyệt Phong tiến lên, cung kính cúi đầu. Mộc Thanh Y vừa lòng cười nói, vô kỵ nói lần này sự tình đều là ngươi bày mưu tính kế, phi thường tốt vất vả ngươi. Vân Nguyệt Phong thần sắc động dung cung kính nói, hạ quan không dám, đều là hạ quan thuộc bổn phận việc. Thái sử hành vừa mới ở trên chiến trường bị kích thích khó được cái gì cũng không muốn nói, vẻ mặt xanh sao ghé vào bên cạnh bàn uống trà. Triệu tử Ngọc sao lại thế này? Mộc Thanh Y có chút tò ngò hỏi. Vân Nguyệt Phong bình tĩnh đem đã nhiều ngày trong kinh thành chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi nói, mộ dung khác. Nên sẽ không đối triệu tử Ngọc bất lợi đi. Thái sử hành hữu khí vô lực nói, người yên tâm đó là, mộ dung khác còn tưởng lưu chữ triệu từ ngọc để ngừa vạn nhất làm su cùng chúng ta đàm điều kiện đâu, sẽ không giết hắn. Mộc thanh y thở dài nói, mộ dung khác, thời gian qua thực mau, nhân biến hóa cũng ghê gớm thật. Từ trước vẫn là cố vân ca thời điểm nàng đối mộ dung khác cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng. Nhưng là trở thành mộc thanh y sau so bởi vì biểu ca duyên cơ đối mộ dung khác ấn tượng so với mộ dung ra những người khác mà nói coi như là không sai. Chính là không nghĩ tới, bất quá là hai năm thời gian, mộ dung khác thế nhưng đã trở nên cùng lúc trước ấn tượng hoàn toàn thay đổi ngụy Vô Kỵ không cho là đúng thản nhiên nói quyền lợi vốn là dễ dàng nhất nhường một người thay đổi Từ trước mộ dung khác chưa từng có được đến qua tự nhiên là sẽ không thay đổi, đợi đến hắn chiếm được sau, sẽ lại cũng không nguyện ý buông tay ngụy Vô Kỵ mỉm cười xem hai người nói, nói các ngươi ở trong này ngồi làm gì Giờ phút này không phải hẳn là đi trong cung trông thấy hoa hoàng sao. Đừng làm cho ca thư tuấn cấp đoạt trước. Dung cần lơ đĩnh, giời nói, đoạt trước lại như thế nào. Huống chi, bản công từ trước chỗ nào là dễ dàng như vậy thường. Thanh thanh chúng ta đi. Lúc này toàn bộ hoàng cung cũng là im ắng một mảnh. Xa xa ẩn ẩn truyền đến trên chiến trường tiếng chém giết, lại làm nổi bật toàn bộ trong hoàng cung lặng ngắt như tờ. Hoa hoàng mặc một thân chính thức màu vàng sáng 12 tầng lễ phục trên đầu đội suyết ngọc châu chuỗi ngọc trên mũ miệng đoan chính ngồi ở đại điện phía trên thần sắc hờ hững. Dùng cần nắm một thanh y thủ đứng ở đại điện ngoại hơi hơi nhíu nhíu mày. Hảo nùng mùi máu tươi, lão gia hòa kia nên sẽ không là tự sát đi. Đi theo bọn họ phía sau tới được ngụy vô kỵ nhú mày nói, một người chỗ nào có thể sử dụng như vậy nùng mùi máu tươi. Chỉ sợ là đã chết không ít người. Thì thật lúc này hoàng cung cũng không có bị công phá. tây Việt cùng Bắc Hán đại quân đang ở ngoại thành cùng hoa quốc quân coi giữ giao chiến. Nội thành vẫn như cũ vẫn là hoa quốc trong tay. Nhưng là bọn họ một đường đi lại. Này trong hoàng cung cũng là trống trơn đáng đãng liên một bóng người đều không có thấy. Này tình hình không khỏi làm cho người ta nhíu mi. Dung Cần Hừ nhẹ một tiếng. Vùng tay áo trầm trọng cung điện đại môn oanh mở ra. Trong cung điện tình hình lại nhường ngoài cửa nhân chấn động. Vừa mở ra môn, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nganh diện mà đến, dùng cần nâng tay đem một thanh y ôm vào lòng, đồng thời cũng đem mặt nàng truyền hướng chính mình, rộng rãi tay áo bào che khuất nàng toàn bộ tầm mắt. Trong đại điện, máu chảy thành sông thi hoành khắp cả. Đỏ sẫm máu tươi thậm chí còn không có hoàn toàn khô cạn, lẳng lặng chảy xuôi đến cửa bị đại điện cửa chắn bên trong đựng nằm tất cả đều là hoa quốc trong triều quyền quý cùng quan viên thi thể trong đó không hề thiếu dung cẩn cũng lại thực chút ấn tượng đều là hoa quốc tối quyền cao chức trọng một đám quan viên hoa hoàng mặc một thân ông dung đẹp đẽ quý giá long bào thần sắc túc mục ngồi ở trên đại điện dường như căn bản không có thấy ngoài cửa mọi người bình thường dung cẩn khẽ nhíu mày hướng tới phía sau thái sử hành nhìn thoáng qua thái sử hành gật gật đầu mang theo vài cái thị vệ xoay người hướng nội cung phương hướng mà đi. Ai cũng không nghĩ tới hoa hoàng thế nhưng như thế tâm ngoan thủ lặt đem cả triều quan viên giết cái quang chỉ sở trong hậu cung tần phi cùng này tuổi thượng tiểu nhân công chúa hoàng tử cũng không tất hội còn giữ. Dung cẩn Mộc Thanh Y khẽ nhíu mày tuy rằng không có nhìn đến nhưng là Mộc Thanh Y cũng mơ hồ minh bạch một ít cái gì. nầm tay muốn kéo hạ Dung Cần Thủ, Dung cẩn cố chấp che khuất ánh mắt nàng ôn nhu nói thanh thanh đừng nhìn. Mộc Thanh Y khẽ thở dài kiên trì kéo hạ Dung Cần Thủ thản nhiên nói không quan trọng. Tuy rằng sớm có trong lòng chuẩn bị, Mộc Thanh Y vẫn là nhịn không được vì Hoa Hoàng phát dồ hốt một ngụm lãnh khí. Dùng cần có chút bất đắc sĩ nói, cùng ngươi nói không nên nhìn. Mộc Thanh Y trầm mặc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, vô phương. Các ngươi đến, vào đi, trong đại điện Hoa Hoàng tự hồ rốt cục phản ứng đi lại nhìn đến bọn họ đã đến, thản nhiên nói. Dùng cần ghét nhìn lướt qua kia mãn điện thi thể cùng huyết tinh, thản nhiên nói cũng là ngươi xuất hiện đi. Hoa hoàng cất tiếng cười to đứng lên tự hồ có chút đắc ý xem mọi người nói, không dám tiến vào sao. Ha ha, chấm chỉ biết này hoa quốc giang sơn là chấm, những người này đều là chấm thần tử, là chấm nô tài. Chấm muốn bọn họ sinh bọn họ liền sinh, muốn bọn họ tử bọn họ sẽ chết. Đối với hoa hoàng đắc ý, dùng cần cũng là nửa điểm mặt mũi cũng lười cấp trợn trừng mắt thản nhiên nói, ngươi không muốn sống chăng cũng sắp đi tìm chết chờ ngươi đã chết chấm sẽ đem chỗ ngồi này cung điện thiêu thay ngươi chôn cùng an tâm đi thôi, hoa hoàng trên mặt biểu cảm sừng sốt trong lúc nhất thời nguyên bản đắc ý tươi cười cũng có chút buồn cười cứng ngắc ở tại trên mặt. Hắn nguyên bản là rất đắc ý, nhưng là dung cần biểu hiện lại đưa hắn này mặc xanh kỳ diệu đắc ý nháy mắt đại rơi vào rồi đáy cốc, Liền dường như chính mình hao hết tâm tư mới nghĩ đến một chỗ phấn khích biểu diễn tiếp nhận xem diễn nhân căn bản vô tâm tư xem diễn liền cố ở dưới tán gẫu, này so với khen ngược còn làm cho người ta trong lòng nghẹn khuất. Ngươi! Dung cần không kiên nhẫn trợn chừng mắt ôm một thanh y trực tiếp xoay người phải đi. Này trong đại điện mãn điện thi thể cùng huyết tinh, xem lâu dọa đến thanh thanh làm sao bây giờ. Người cho chấm đứng lại, nhìn đến bọn họ phải đi, hoa hoàng nhịn không được hồn hền theo trên long ý đứng lên. Dùng cần quay đầu, đạm mà quét nàng liếc mắt một cái. Đang muốn nói chuyện, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Cước bộ hỗn độn rồn rập nhìn qua nhân sổ tựa hồ không ít. Dung cần nhíu mày, nhìn về phía thanh âm đến chỗ, chỉ thấy một đám người ở mộ dung khác dẫn dắt hạ vội vàng tới rồi, trong đó cầm đầu một người đúng là bác hán hoàng đế ca thư tuấn. Nhìn đến dung cần đám người ca thư tuấn trong mắt tránh qua lạnh lùng mang. Tươi cười lạnh lùng, Tây việt đế tới quả thực không chậm, dung cần cười thùm tỉm nói, là so với bác hán hoàng phải nhanh như vậy một chút. Cho nên nói, chính mình võ công hào cùng bên người thị vệ võ công hào hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuy rằng đều có thể cam đoan an toàn, nhưng là chính mình võ công hào chỗ nào đều có thể đi, không cần giống người nào đó giống nhau rời đi thị vệ bảo hộ sinh mệnh an toàn đều không có cam đoan a ngụy vô kỵ bước chậm đi đến dung cần cùng mộc thanh y bên người, mỉm cười xem mộ dung khác nói, bệ hạ là tới bái biệt thái thượng hoàng sao. Mộ dung khác sắc mặt rất là khó coi, nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ thanh âm có chút khô giáp nói, phụ, phụ hoàng. Mặc kệ người khác thấy thế nào đãi hoa hoàng, ở mộ dung khác trong lòng hoa hoàng thủy chung là một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhưng người nhường ra một con đường đến cười nói, hoa quốc thái thượng hoàng ngay tại bên trong, bệ hà có thể vào xem. Mộ dung khác do dự một chút, gặp ca thư tuấn cũng không có phản đối ý thứ, có thế này chậm rãi đi ra phía trước. Lấy đi tới cửa mộ dung khác suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Phụ hoàng. Hoa hoàng ánh mắt hung ác nham hiểm theo dõi hắn nói, ngươi đã đến rồi. Hảo, quả thật là thật sự hảo Nhi tử. Chấm dưới trướng có nhiều như vậy con trai, ngươi. Nhưng là nhường chẫm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoa hoàng nói như vậy tự nhiên không phải khích lệ. Mộ Dung khác trên mặt lướt trên một tia nan kham có chút gian nan đem ánh mắt theo kia đầy đất nhân thân thượng rời đi đổ hoa hoàng trên người. Nhi thần cũng là bất đắc dĩ còn thỉnh phụ hoàng thứ tội. Ca thư tuấn đám người cũng đã sớm nghe thấy được mùi máu tươi, đều tiến lên đây xem nhưng cũng đi theo liền phát hoàng. Ca thư tuấn dương mắt nhìn điện thượng hoa hoàng trầm giọng nói, không hổ là một thế hệ kiêu hùng, quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Hoa quốc trọng thần nhưng lại nhường hắn giết một cái không còn. Kỳ thật lấy hoa hoàng tính cách làm ra chuyện như vậy cũng là không khó lý giải. Hoa hoàng tính tình vốn là chỉ cho phép hắn phụ người trong thiên hạ, không được người trong thiên hạ phụ hắn ca Thư Tuấn trong lời nói cuối cùng nhường hoa hoàng có một chút vừa lòng, có chút đắc ý khẽ hư một tiếng. ca Thư Tuấn nhìn chằm chằm hoa hoàng, thản nhiên cười nói, bệ hạ việc đã đến nước này làm gì lại làm vô vị dễ dụa. Không bằng xuất ra nói chuyện như thế nào, Tây Việt Đế vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ, dường như chút không có người được trong đại điện kia làm cho người ta nhịn không được dấu mũi mùi máu tươi. Cười nói, các ngươi sao không tiến vào nói. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi vào, vô luận là ai cũng không có tính toán ở máu chảy thành sông trong đại điện cùng người đàm phán Huống chi, hoa hoàng tồn tại kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa Nếu bọn họ cần một cái hoa quốc trong hoàng thất người đến yên ổn nhân tâm trong lời nói cũng có mộ dung khác còn tại Dung cửu công tử có chút không kiên nhẫn nhú nhíu, nhíu mày nói, nếu không xuất ra, nếu không nhanh tử Lãng phí bản công tử thời gian Hoa hoàng thần sắc hơi hơi vạn vẹo một chút, hung hăng chừng hướng dung cẩn Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa, mặt không biểu cảm xem ngồi ở bên trong cao cao tại thượng hoa hoàng. Việc đã đến nước này, ở đây không ai sẽ đi đồng tình hắn. Tuy rằng hắn một thân ung dung đẹp đẽ quý giá ngồi ở cao cao trên long ỉ, nhưng là kia gầy yếu tràn đầy nếp nhăn dung nhan cùng đầu đầy tóc bạc thuyết minh hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hoa hoàng nhìn chằm chằm ngoài điện mọi người, cười lạnh một tiếng ánh mắt chậm rãi rơi xuống Mộc Thanh Y trên người. Mộc Thanh Y cúi mâu, thần sắc lạnh nhạt tựa vào dung cẩn bên người, trước mắt tình hình đối nàng mà nói vẫn là có chút khó có thể thừa nhận rồi. Chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng, thanh thanh, không có việc gì, Mộc Thanh Y thản nhiên mỉm cười nói. Dung cần không hờn giận chừng mắt người ở bên trong, hừ nhẹ một tiếng đột nhiên khoát tay, nguyên bản đứng ở đại điện phía trên còn cách rất xa khoảng cách hoa hoàng dường như bị một cỗ vô hình lực đạo mạnh từ phía trên kéo xuống dưới. rầm rầm luôn luôn ngã nhào tới cửa nguyên bản thượng máu tươi nhiễm lên hắn hoa lệ long bào cả người nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi. Hảo công phu, ngụy vô kỵ chậm gì gì khen, Dung cần ngạo nghễ hừ nhẹ một tiếng đối hắn khen ngợi không đáng để ý tới. Trên cao nhìn xuống nghễ té ngã trong vũng máu hoa hoàng nói, hiện tại có thể nói thôi. Bản công tử chán ghét nhất người khác so với ta đứng cao. Hoa hoàng tuổi không nhỏ, lần này rơi không nhẹ. Thật vất vả theo đi trên đất đứng lên cả người liền dường như theo máu loãng cách vớt lên một nửa. Hơn nửa đầu đầy tóc bạc vẻ mặt nếp nhăn, nhìn qua chật vật lại đáng thương. Nhưng là chỉ cần nhất tưởng tượng mãn điện máu loãng đều là hắn công lao, liền không có nhân lại cảm thấy hắn đáng thương. Thanh thanh, đừng nhìn hắn quá khó coi. Dung cửu công tử ghét bỏ thấp giọng nói. Hoa hoàng sắc mặt nhăn nhó, bởi vì lây dính vết máu lại có vẻ dữ tợn đáng sợ làm người ta không dám nhìn thẳng. Hoa hoàng đứng dậy, đục ngầu lão trong mắt mang theo điên cuồng chi ý. Nhìn chằm chằm mọi người kiệt kiệt cười nói, các người nghĩ muốn cái gì? Muốn chấm ngôi vị hoàng đế. Ha ha, các người cái gì đều không chiếm được. Hoa quốc là chấm, này ngôi vị hoàng đế cũng là chấm cho dù chậm đã chết các ngươi cũng cái gì đều sẽ không được đến. Ca Thư Tuấn nhíu nhíu mày, xem Hoa Hoàng bộ dáng trên mặt tránh qua một tia không kiên nhẫn. Thản nhiên nói, "Bệ hạ đến lúc này ngươi không cần giả ngây giả dại." Chậm tin tưởng, Hoa Hoàng bệ hạ là sẽ không dễ dàng như vậy điên rồi. Nghe vậy, Hoa Hoàng trong mắt tránh qua một tia dị sắc bình tĩnh nhìn Ca Thư Tuấn, nói, "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" ca thư tuấn nhìn thoáng qua đứng ở một bên dung cẩn cười nói, trẫm không cần thiết khác, chỉ cần bệ hạ lập tức hạ lệnh. nhường trong thành quân coi giữ đình chỉ chống cự hơn nữa. hướng bắc hán đầu hàng, ca thư tuấn trùng trùng cắn bắc hán con. bên cạnh ngụy vô kỵ thản nhiên thưởng thức trong tay chiết phiến cười nói, bắc hán hoàng muốn đầu hàng cũng hẳn là hướng ta tây việt đầu hàng mới đúng đi ca thư tuấn không cho là đúng, cười nói, ngụy công từ lời này hảo không đạo lý, khác không nói, phía trước hoa quốc hoàng đế bệ hạ nhưng là đã quy hàng ta bắc hán. Lúc này nếu là thái thượng hoàng khẳng quy hàng tự nhiên là tốt nhất, nếu là không đồng ý cũng không ngại. Dù sao, thái thượng hoàng chính là thái thượng hoàng mà thôi, không phải sao. Dùng cần cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, một khi đã như vậy, ngươi còn nơi này làm gì? Không có ca thư hàn bảo hộ còn dám đến chấm trước mặt đến hoàng, người lá gan không nhỏ. Ai tưởng muốn đổ ngươi trước mặt đến hoàng. Ca thư tuấn trong lòng giận dữ. Hắn chính là muốn trước một bước khống chế được hoa hoàng cùng toàn bộ hoa quốc hoàng cung thôi. Ai biết còn có thể nhường dung cẩn nhanh chân đến trước. Nếu là sớm biết rằng dung cẩn ở trong này, thỉnh hắn hắn đều sẽ không đến. Nhưng là đã đã đến. Nếu nhìn đến Dung Cần bước đi chẳng phải là có vẻ hắn đường đường Bắc Hán Hoàng đế tại sao phải sợ hắn Dung Cần. Ca Thư Tuấn không hờn giận nhú mày nói Tây Việt đế các hạ tổng sẽ không giờ phút này lại muốn muốn dùng võ công áp nhân đi. Dung Cần nhíu mày nói, đã có thể, vì sao không? Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là Hoa Quốc hướng Tây càng đầu hàng, chậm tiếp quản toàn bộ Hoa Quốc hoàng thành. Hoặc là các ngươi cùng đi từ. Ca thư Tuấn biến sắc, đứng ở bên người hắn mọi người cũng không tùy vào cảnh giác đứng lên, nắm chặt trong tay binh khí như hổ rình mồi nhìn chằm chằm dung cần đám người. Ngụy Vô Kỵ lười biếng nói, đừng lao lực, cho dù Ca thư Hàn đến cũng vô dụng, Ca thư Hàn rất lợi hại là không sai, nhưng là đồng dạng lợi hại cao thủ lúc này Tây Việt có 4 đều tại đây trong hoàng thành, thế nào tính đều là Bắc Hán thua. Ca Thư Tuấn sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên, nhìn chầm chăm Dung Cẩn lạnh lùng nói, như thế làm việc khả phi đế vương chi đạo. Dung Cẩn từ từ nói, thật không? Chấm chỉ biết là đế vương chi đạo, đó là tùy tâm sử dụng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như thế nào? Hiện tại của các người ý tưởng, Ca Thư Tuấn chầm mặt đứng ở một bên mộ Dung khác đã có chút hoàng, nhìn về phía Ca Thư Tuấn nói, bệ hạ. Một khi Hoa Quốc đối Tây Việt đầu hàng, như vậy hắn này Hoa Quốc Hoàng đế theo lý thuyết cũng là cần phải giao cho Tây Việt đế xử trí. Mộ dung khác nhưng là một chút cũng không tưởng dừng ở dung cẩn trong tay. Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ nói như thế nào lúc này đây bác Hán là kỳ kém nhất chiêu cũng là không thể nề hà. May mắn tuy rằng như thế nhưng là cuối cùng bác Hán được đến yêu Việt cũng tuyệt đối không ít ca Thư Tuấn cảm thấy chính mình cũng không có gì hay oán giận được. Lúc này đây thua một bậc tiếp theo thắng trở về là được. Như mày ca thư tuấn nói, trẫm có thể cho ra hoa quốc hoàng thành, bất quá Nếu chấm hiện tại hạ lệnh toàn quân rời khỏi hoàng thành. Hiện tại trong thành còn hỗn chiến, nếu Bắc Hán đại quân toàn bộ rời khỏi, như vậy này hoa quốc quân coi giữ cũng chỉ có thể cùng Tây Việt đại quân đánh. Mấy chục vạn hoa quốc quân coi giữ đối mấy chục vạn Tây Việt đại quân cuối cùng khẳng định cũng là thắng thảm. Mộc Thanh Y Dương mắt thản nhiên nói, bệ hạ nghĩ muốn cái gì? Ca Thư Tuấn vừa lòng nhướng mày, quả nhiên vẫn là Mộc Tương thông tình đạt lý. Trẫm có thể giúp các ngươi tiếp tục tấn công Hoàng Thành, nhưng là phía trước trẫm cùng hai vị hiệp nghị xóa bỏ. Trẫm nói là mặt khác đưa Thành trì cấp Tây Việt hiệp nghị. Mộc Thanh Y trầm ngâm một lát liền đồng ý Ca Thư Tuấn đề nghị, không thành vấn đề. Ca Thư Tuấn nhìn về phía dung cẩn, giống như ở xác nhận một thanh y theo như lời trong lời nói hay không hiểu hiểu. Dung cẩn gật đầu, thanh thanh đáp ứng rồi bản công tử tự nhiên cũng đồng ý. Chiếm được vừa lòng trả lời thuyết phục ca Thư Tuấn liền cũng không ở nói nhiều, lui về phía sau hai bước đứng qua một bên. bộ Mộ dung khác có thế này triệt đề hoảng, hắn thật không ngờ bất quá là nói mấy câu công phu ca Thư Tuấn đã đem hắn cấp bán. Bệ hạ, chúng ta phía trước nói tốt. Mộ dung khác có chút hồn hình nói, ca thư tuấn có chút tiếc nuối xem hắn, đều không phải chấm thành tâm bội ước thật sự là tình thế so với nhân cường. Chấm nếu là còn tưởng đòi mạng trong lời nói, sẽ không không thỏa hiệp A. Hoa hoàng thật có lỗi thực, bất quá ngươi có thể hỏi hỏi xem Tây Việt đế có phải hay không cũng đồng ý cho ngươi giống nhau hậu đãi điều kiện. Nếu có thể, hắn chẳng lẽ thật sự muốn nhường ra hoa quốc kinh thành sao? Nhưng là có thể có biện pháp gì? bọn họ bên này thực lực chính là không bằng tây việt nhiều a cố tình dung cẩn lại là cái không theo lý ra bài tên ỉ vào chính mình võ công cao trước giết hắn loại chuyện này dung cẩn tuyệt đối làm được xuất ra bộ dung khác sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ hoa hoàng ở một bên xem này một màn không khỏi hắc hắc cười lạnh đứng lên đã hoàng thành không có chính mình phần ca thư tuấn cũng khó lại ứng phó hắn rõ ràng lưu loát thối lui đến một bên xem diễn đi Ngụy vô kỵ dương mắt xem hoa hoàng nói, hoa hoàng bệ hạ, ngài vốn định đầu hàng đâu vẫn là đầu hàng đâu. Hoa hoàng cười lạnh một thân, lạnh lùng nói, đầu hàng. Các người nghĩ đến Mỹ, ta hoa quốc tướng sĩ nhất định hội chiến đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Trẫm đổ muốn nhìn, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi Tây Việt Bắc Hán liên quân, ở trẫm trong hoàng thành đến cùng muốn mai táng bao nhiêu nhân. Ngụy vô kỵ có chút không hờn giận nhú mày, chào phúng cười nói. Hoa quốc quân coi giữ thống soái bị người một nhà cấp bắt, hoa quốc hai mặt cửa thành là hoa quốc đương nhiệm hoàng đế tự mình mở ra thái thượng hoàng bệ hạ, người tưởng thật cảm thấy. Người hoa quốc quân coi giữ còn có cái kia trung tâm cho người chiến đến chỉ còn cuối cùng một hơi. Hoa hoàng ánh mắt như lợi nhận bình thường bắn về phía đứng ở cửa khẩu mộ dung khác. Nếu không phải mộ dung khác trong lời nói, Bắc Hán công Tây Việt đại quân thật đúng không có dễ dàng như vậy liền công tiến vào, mặc dù là Hoa Quốc không có triệu thử ngọc Hoàng Thành cũng không khả năng nhanh như vậy liền phá. Phụ, Phụ Hoàng, vừa mới bị ca thư Tuấn không lưu tình chút nào bán đi, mộ dung khác có chút hoang mang lo sợ, sợ hãi nhìn về phía Hoa Hoàng. Nhiệt tử Hoa Hoàng lớn tiếng mắng, một bạt tai hung hăng phiến ở tại mộ dung khác trên mặt. Mộ dung khác không có phòng bị, nhưng lại bị hắn đánh cho suýt nữa té ngã trên mặt đất. Đánh một bạt tay, hoa hoàng do chưa hết giận, một cước bước ra đại điện đại môn, giận chừng mắt mộ dung khác phốc đi lên, nói, người này vô liêm sỉ này nọ. Dung cần khẽ nhíu mày, nâng nâng tay, bên cạnh hai gã thị vệ lập tức tiến lên, đem một tả một hữu kéo lại hoa hoàng. Mộ dung khác sợ hãi sau này rụt lui, sắc mặt tái nhật nói, phụ hoàng, là người trước bất nhân, sẽ không cần quái nhi thần bất nghĩa. Nhi thần cũng là vì cấp chính mình lưu lại một điều đường sống. Đô thành là thủ không được ngươi như vậy kiên trì cũng không có gì ý nghĩa. Ngươi, nhìn thoáng qua trong đại điện tình cảnh, mộ dung khác lại đánh cách rùng mình, hắn thậm chí có chút hoài nghi nếu không phải chính mình trước một bước đào tẩu trong lời nói, phụ hoàng có phải hay không tính toán liên chính mình cũng cùng nhau giết chết. Nhiệt từ, hoa hoàng tức giận đến dâu tóc đều dựng, hung tợn trừng mắt mộ dung khác. chậm thế nào sinh ngươi như vậy cái phế vật. Mộ dung khắc sắc mặt bụi bại Nhìn hoa hoàng trên mặt bài trừ một tia chua xót tươi cười Đúng vậy ta làm sao có thể có ngươi như vậy phụ hoàng Phụ hoàng ngươi thật sự đem ta trở thành con của ngươi qua sao Ngươi đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta đến cùng là vì cái gì Ha ha, ta chính là muốn sống sót, có cái gì không đối Liền tính là mất nước chi quân kia thì thế nào Cảm ơn bạn đã nghe truyện Phần 38 tới đây là hết